Các bạn đang thưởng thức truyện Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang sachdoctruyen.online. Chương 41, tiếp tục. Phải đấy, chúng ta bám trụ ở cái thôn này bao đời nay, có bao giờ thấy xúc sinh dám xuống núi quấy nhiễu đâu. Xem ra từ nay cứ cách xa ngọn núi ấy một chút là được bảo toàn. Nghe lời trấn an của Tô Khuynh Nhan, dân làng xôn xao bàn tán, ai nấy đều gật đầu biểu đồng tình. Đám đông dần tản ra, nhường lối cho nàng cung kính dắt như đại phu tiến vào Trạch viện. Lúc lướt ngang qua đám người, Nhãn quang của Khuynh Nhan thoáng bắt gặp một bóng dáng đứng nép sau góc tường loang lổ. Đó chính là Điền Tú Hoa. Mụ ta đang lén lút nghe ngóng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy ác ý, tựa như loài rắn độc đang chờ chực phun nọc. Khuynh Nhan thầm suy tính, Tô Kỳ thông báo tiểu thúc lên núi là vì nghe lời khích bác của Tô giản dư. Chuyện này chắc chắn có bàn tay nhúng chàm của đám người nhà họ Tô kia. Nàng âm thầm ghi lại món nợ này vào lòng, nhưng hiện tại, đại sự cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bước vào Tây phòng, Huynh Nhan tìm hai thanh mộc bản vừa vặn, tỉ mỉ mài nhẵn các cạnh để tránh làm tổn thương da thịt. Thông thường, khi cốt quan bị gãy lìa, phải lập tức nắn chỉnh lại vị trí rồi cố định ngay, nhưng vì Tiêu Thục bị lang thú cắn, nàng buộc phải ưu tiên sát trùng trừ độc, tránh uế khí xâm nhập tâm can, nên việc nối xương có phần chậm trễ. Tuy nhiên, với một kẻ tinh thông y lý như Huynh Nhan, đây chẳng phải nan đề. Chỉ cần đôi chân ấy vẫn còn tại thế, nàng có trăm phương ngàn kế để ông bình phục như chưa từng có cuộc binh biến. Như đại phu Lam Phiên ngài trợ thủ cho cháu một tay. Dù huynh nhan mới là người chủ trì việc tiếp cốt nối xương, nhưng nàng đã mật nghị với như đại phu rằng sẽ để ông đứng tên toàn bộ công trạng. Một là nàng không muốn bộc lộ tài năng quá mức khiến dân làng sinh nghi, hai là vì Tô Cẩn Du. Đệ đệ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nan vuốt kiểm soát của Tô gia, nếu để hạng người như Điền Tú Hoa biết nàng có y thuật hái ra tiền, chúng chắc chắn sẽ dùng Cẩn Du làm con át chủ bài để khống chế và bóc lột nàng đến tận xương tủy. Nửa canh giờ trôi qua, Nhìn Tô Quang Huy mồ hôi đầm đìa vì thống khổ nhưng đôi chân đã được cố định ngay ngắn, Khuynh Nhan mới thở phào, tự tin lên tiếng. "Tiểu Thúc chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng trăm ngày là có thể đi lại như thường, đôi chân này tuyệt đối không để lại di chứng gì về sau." Như đại phu đứng bên cạnh chứng kiến mà kinh ngạc đến sững sờ. Là người trong nghề, nhìn thấu những thủ pháp điều luyện của nàng, ông không khỏi thán phục vạn phần, thầm quyết định sau này phải thường xuyên qua lại với nha đầu này để tầm sư học đạo. Khuynh Nhan nha nhà đầu, sự đã thành Lão phu phải về y quán ngay để ghi chép lại những tinh túy vừa được mục sở thị. Có vấn đề gì cứ sang tìm ta. Trước mặt ngoại nhân, như đại phu luôn tự xưng lão phu, với vẻ cao ngạo của bậc lương y, nhưng giờ đây đối thoại với Khuynh Nhan, ông lại dùng đại từ ta, thân tình, rõ ràng đã coi nàng là một bậc kỳ tài ngang hàng phải lứa. Tiễn như đại phu ra cổng trại, Khuynh Nhan thấy Phương thị đang đứng đợi, gương mặt héo hon đầy vẻ ưu tư. "Khuynh Nhan, như đại phu nói sao? Chân của Tiểu Thục con thực sự, thực sự không sao chứ?" ba đã lén nhìn vào trong, thấy đôi chân gãy lìa ấy mà tâm can đau như cắt, chẳng dám hy vọng xa vời. Gia đình vốn chỉ có mình Quang Huy là lao động chính, nếu ông Lâm cành tàn phế, mấy miệng ăn này biết trông cậy vào đâu. Khuynh Nhan nhẹ nhàng đỡ lấy Phương Thị, nhỏ giọng trấn an. "Nãi nãi, người hãy yên tâm, như đại phu khẳng định 3 tháng sau tiểu thúc sẽ khang phục hoàn toàn, không ai nhận ra từng bị thương nặng như vậy đâu." "Thật sao? 3 tháng, nhưng trong 3 tháng ấy lấy gì để duy trì sinh kế đây?" Phương thị vừa mừng vừa lo, tiền thuốc thang sắp uống, rồi lại phải mua đồ tầm bổ. Nhà mình đào đâu ra ngân lượng? Trước đây Quang Huy còn đi săn, làm thuê kiếm đồng ra đồng vào, giờ nó nằm đấy, ta già yếu rồi chẳng giúp được gì, hai chị em con thì vẫn còn thơ dại. Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của bà, huynh nhan mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc. "Nãi nãi, người quên còn có cháu sao? Cháu bảo đảm sẽ nuôi sống cả gia đình ta, sẽ khiến mọi người trắng trẻo mập mạp, sống đời sung túc cho xem." Không được, con tuyệt đối không được lên núi hái thuốc nữa, trên đó lang sói hoành hành." Phương thị hốt hoảng ngăn cản, trong đầu bà thậm chí đã nảy sinh ý định liều cái mạng già này lên núi thay cháu gái. Khuynh Nhan thấy bà vừa cảm động vừa có chút buồn cười. "Nãi nãi, ngoài việc bán dược liệu, cháu còn nhiều diệu kế kiếm tiền khác mà. Cháu sẽ không để mọi người phải chịu cảnh đói khát đâu." Nàng dành chút thời gian giải thích sơ qua kế hoạch của mình để bà yên lòng, sau đó quay lại chủ phòng nấu cơm. Cuộc đời vốn dĩ như dòng nước Phải ăn no mới có sức mà lội ngược dòng chiến đấu. Trong phòng chính, Tô Hoàng Quang gia gia nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phương thị vừa bước vào. Tai ông đã lắng nhưng bản năng của một người chủ gia đình khiến ông vô cùng nhạy cảm với những biến động xung quanh. "Đã, đã xảy ra chuyện đại sự gì?" Ông khó nhọc mở miệng, lòng nóng như lửa đốt vì hận bản thân tàn phế, lực bất tòng tâm chẳng thể che chở cho con cháu. Chương 42, Tính sổ. Bên ngoài người gia kẻ vào tấp nập, Tô Hoàng Quang gia gia nằm trên giường bệnh, tâm can tựa như lửa đốt biết chắc chắn trong phủ quyến đã xảy ra chuyện chẳng lành. Thế nhưng, đô chân tàn phế khiến ông không thể nhúc nhích, ngay cả việc lê thân ra xem xét tình hình nhi tôn ra sao cũng là điều miễn hoặc. Càng suy tính càng thêm uất hận, lão nhân gia vốn tính cuật cường, nay cũng chẳng thể kìm được những giọt lệ nóng hổi. Người ta thường bảo, nam nhi hữu lệ bất khinh đàn, nhưng trong cảnh lực bất tòng tâm, bị vây hãm bởi sự bất lực này, nỗi đau đớn ấy dường như đã thấm thía tận tủy xương. Phương thị bước vào, thấy phu quân rơi lệ thì lòng dạ càng thêm nát tan. Bà cố nén tiếng nức nở, vừa lau lệ cho ông vừa nghẹn ngào. "Lão gia, ông đừng quá nôn nóng, nhà mình đúng là gặp đại nạn, nhưng như đại phu đã thân chinh xem qua, bảo chứng rằng trăm ngày sau sẽ bình phục như cũ." Biết chuyện này sớm muộn gì cũng chẳng thể giấu giếm, bà đành đem chuyện Tô Quang Huy bị lang thủ đả thương, gãy lìa cốt quan kể lại ngọn ngành. Vừa dứt lời, dòng lệ trên mặt bà cũng lã chã rơi như mưa sa. Tô Hoàng Quang nghe xong, im lặng hồi lâu rồi thở dài thườn thượt. Giữu ta qua đó, nhìn nó một chút, có lẽ lời khẳng định của vị lương y đã giúp ông trấn tĩnh phần nào, dù lệ già vẫn không ngừng tuôn chảy trên gò má nhăn nheo. Đợi Khuynh Nhan sang đây, con bé sẽ cùng tôi đỡ ông qua. Một mình tôi thân già sức yếu, không kham nổi sức nặng của ông đâu. Phương Thị đưa chiếc khăn tay cho chồng, "Ông mau lau lệ đi, đừng để con bé nhìn thấy lại thêm phần sầu não." Khuynh Nhan rất nhanh đã sửa soạn xong ba món mặn và một bát canh thanh đạm. Cơm được trộn khéo léo giữ gạo lứt và ngô vụn thơm nồng. Nàng tiến vào phòng, một mình vòng tay ôm lấy Tô Hoàng Quang, nhẹ nhàng nhấc bổng ông lên như nâng một phiến lụa để đưa sang chính đường. Cảm nhận sức nặng của gia gia trên tay, Khuynh Nhan thầm nhủ, phải sớm chế tác một chiếc xe lăn, luân y, mới được. Không chỉ gia gia, mà cả tiểu thúc lúc này cũng vô cùng cần thiết. Có luân y, khi nàng vắng nhà, họ vẫn có thể tự mình di chuyển trong viện, không đến nỗi phải giam mình một chỗ. Khuynh Nhan, đừng đặt ta xuống vội, đưa ta vào phòng Quang Huy xem nó ra sao rồi. Giọng Tô Hoàng Quang tuy run rẩy nhưng vẫn đầy vẻ uy nghiêm của bậc gia trưởng. Khuynh Nhan hiểu ý, nhẹ nhàng bế ông vào đặt nằm cạnh Tiểu Thúc trên sập gỗ. Nàng tinh ý nhận ra phụ tử bọn họ cần không gian riêng để giải bày tâm sự, nên lặng lẽ lui bước, khép hờ cánh cửa phòng. Một lát sau, nghe tiếng Tiểu Thúc khẽ gọi, nàng mới vào bế ra ra bàn dùng bữa. Trong bữa cơm, Khuynh Nhan lên tiếng, "Gia gia, nãi nãi, tối nay cháu và Tiểu Du sẽ ngủ lại đây." Như đại phu giận vết thương của Tiểu Thúc rất sâu, dễ bị uế khí xâm nhập, cháu cần ở lại để canh chừng và xử lý kịp thời. Thực tế, nhìn cảnh nhà ba người thì hai kẻ nằm liệt giường, chỉ có mình Phương thị tuổi cao sức yếu lo liệu, Khuynh Nhan không đành lòng đứng nhìn. Phương thị định dọn dẹp phòng củi cho hai tỷ đệ nhưng Khuynh Nhan khéo léo từ chối, bảo nàng sẽ tự có cách thu xếp. Đêm khuya thanh vắng, khi Phương thị và Gia Gia đã chìm vào giấc nồng, Khuynh Nhan lén dắt Tô Cẩn Du rời khỏi trạch viện. "Tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt mình đi đâu vậy?" Cẩn Du ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ thắc mắc khuynh nhan nheo mắt, nhãn quang sắc lạnh như lưỡi kiếm. Đi đòi lại công đạo cho tiểu thúc, chú ấy vì nghe lời Tô Giản giữ mới lên núi rồi đụng phải ác thú, vậy mà từ lúc chú ấy gặp nạn, lão ta không hề ló mặt ra thăm hỏi lấy một lời. Chúng ta làm sao có thể để bọn họ đứng ngoài cuộc vui vẻ như thế được. Nghe vậy, Cần Du lập tức nghiêm nghị hẳn lên, cậu bé chạy lại góc sân, xách theo một chiếc cuốc nhỏ. "Tỉ tỉ, đợi lát nữa nếu có sói lao ra, đệ sẽ liều chết bảo vệ tỉ." Khuynh nhan vừa cảm động vừa buồn cười. Nàng xoa đầu đệ đệ, gỡ chiếc quốc xuống, chúng ta không đi tìm lang sói báo thù. Đi theo tỷ, vậy mình đi tìm ai đòi công đạo, tìm phụ thân sao? Nhưng thôn Trừng gia gia bảo phận làm con không được phạm thượng với cha, nếu không sẽ bị quan phủ chỉ tội đấy. Cẩn Du gãi đầu suy nghĩ, rồi mắt sáng lên như vừa nảy ra diệu kế, hay là mình dùng bao tài trùm lên đầu lão ta rồi mới ra tay. Như thế lão ta chẳng biết ai đánh, quan phủ cũng chẳng có bằng chứng mà bắt mình đâu. Khuynh Nhan bật cười thành tiếng, cái thằng bé này đến cả chiêu thức, trùng bao tài đả nhân cũng biết cơ đấy. Tỷ không đánh lão, đánh hạng người đó chỉ tổ bẩn tay mình thôi. Tỷ có cách khác khiến lão và Mộ Điền Thúy Hoa kia phải hối hận khôn cùng. Cẩn Du vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lặng lặng bám gót theo Tỷ Tỷ, tiến về phía nhà họ Tô cũ trong bóng đêm thâm thẳm. Chương 43: Mưu kế sinh nhai Tô huynh nan chia bạc. Điền Thúy Hoa và Nhi Tử đều là hạng người lòng lang dạ thú. Mẫu thân của bọn họ, Lưu thị Chính là người đã lấy trộm số bạc mà Điền Tú Hoa vất vả tích cóp trong phòng. Bà ta vốn dĩ định bụng chiếm làm của riêng, nào ngờ đâu sự tình lại chuyển biến thành bộ dạng này. Trong mắt bà ta, tất thảy đều do Tô Khuynh Nhan hại, nên chúng nhất định phải bắt nàng bồi thường cho Tô Quang Huy đang nằm dưỡng thương trên giường. Mấy tháng nay tổn thất không ít, há có thể bỏ qua. Tô Cẩn Du nhìn Tô Khuynh Nhan dẫn mình đi về phía cửa nhà họ Tô, trong lòng càng thêm mê hoặc. Không phải tới đánh người, vậy đêm hôm khuya khoắt thế này tới đây làm chi? Tiểu thư, người nói chỗ dấu bạc ở đâu? Ngay phía trên xà nhà, có một cái sọt tre lớn che chắn. Bên trong có một cái túi vải vừa cũ vừa nát, đệ giúp ta lấy cái túi đó ra. Nhớ kỹ, tay chân phải nhẹ nhàng, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sở dĩ nàng đưa Tô Cẩn Du theo không phải để hắn xem náo nhiệt, mà là muốn hắn trèo tường vào lấy bạc của Điền Túy Hoa. Nàng vốn cũng muốn tự mình đi, chẳng hiềm thân hình nàng lúc này có chút đẫy đà, sợ rằng vừa leo lên, bức tường kia liền sụp đổ mất nhớ kỹ, không được gây ra tiếng động, cũng không được để lại bất cứ thứ gì khiến bọn họ phát hiện ra là người làm." Tô Khuynh Nhan lại dặn dò thêm một câu, nàng ở Tô gia nhiều năm, thừa hiểu giờ này cả nhà bọn họ đều đã ngủ say như chết, chẳng lo bị đánh thức, nàng chỉ sợ Tô Cẩn Du sơ ý để lộ thân phận. Tô Cẩn Du biết trọng trách của mình, gật đầu thật mạnh, ta sẽ cẩn thận. Nói đoạn, hắn lấy hết đồ vật tùy thân giao cho Tô Khuynh Nhan để tránh vướng víu, rồi hai tay bám tường, trong nháy mắt đã biến mất sau bức phách Tô Cẩn Du tuy nhỏ gầy nhưng từ nhỏ đã quen leo trèo, công phu leo trèo này quả thực không chê vào đâu được. Tô Khuynh Nhan chính vì biết rõ điểm này nên mới tin tưởng giao việc cho hắn. Dẫu vậy, nàng vẫn không khỏi lo lắng, áp tai vào tường nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trên xà nhà, cái túi vải cũ kỹ quả nhiên nằm đó. Tô Cẩn Du vào trong không lâu đã tìm thấy mục tiêu. Hắn cẩn trọng nhắc sọt che ra, từ từ lôi túi vải lại rồi đặt sọt che về vị trí cũ như chưa từng có người chạm vào. Hắn gión dén bò ra ngoài Hội hợp với Tô Khuynh Nhan, mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến không tưởng, chúng ta mau đi thôi, làm chuyện mờ ám thì phải rời đi thật nhanh. Tô Khuynh Nhan nắm tay Tô Cẩn Du chạy một mạch về căn nhà nát của Tô Quang Huy. Lúc bấy giờ dân làng đều đã say giấc, không một ai hay biết hành tung của họ. Giữa bóng tối, hai gã hắc y nhân nấp kín quan sát. "Huynh đài, cái con bé béo kia liệu có phải người mà chủ tử đang tìm không?" Một tên hỏi, tên còn lại đáp, "Chủ tử muốn tìm ân nhân là một nữ nhân khoảng 20 tuổi." Con bé béo đó nhìn qua cũng chỉ 12, 13 tuổi là cùng. Đừng thấy ai béo là cũng nhận vơ, nhưng nhìn nàng ta rõ ràng giống như 20 tuổi mà. Tên kia lầm bầm, bọn họ đã lùng sục khắp cái thôn này mấy ngày trời, đây là lần đầu tiên thấy một người béo giống với miêu tả đến vậy. Ta đã dò hỏi người trong thôn, con bé đó tên Tô Khuynh Nhan, mới 13 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở đây, không hề biết võ công. Mau đi thôi, đừng xen vào việc người khác. Trong căn nhà nát, Tô Khuynh Nhan đóng chặt cửa đem túi vải đổ ra. Bên trong tổng cộng có một tờ ngân phiếu 100 lượng, hai thỏi nguyên bảo 20 lượng, cùng với khoảng 5, 6 lượng bạc vụn. Đối với người dân trong thôn, đây tuyệt đối là một khoản tài sản khổng lồ. Tô Cẩn Du trợn mắt há hốc mồm, sao lại có nhiều bạc như vậy? Hắn nhớ lại những ngày ở Tô gia, Điền Thúy Hoa thường xuyên đánh chửi, than nghèo kề khổ không có gì ăn, vậy mà sau lưng lại giấu một gia tài thế này. Tô Khuynh Nhan cũng hơi kinh ngạc, nàng lục lại ký ức của nguyên chủ Mẫu thân nàng trước đây vốn có nhiều trang sức bạc tiền, nếu không đã chẳng xây nổi căn nhà tốt nhất thôn. Sau khi mẫu thân qua đời, số bạc đó chắc chắn đã rơi vào tay Điền Tú Hoa. Số tiền này có lẽ cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cẩn Du, đừng để ai biết chuyện này, chỗ bạc này coi như tiền bọn họ bồi thường cho tiểu thúc. Chờ khi có cơ hội, ta sẽ giao lại cho người. Nàng cất kỹ số bạc, lòng thầm tính toán, để tránh Điền Tú Hoa phát hiện rồi nghi ngờ, nàng cần tìm một nơi thật kín đáo để cất giấu. Chờ Tô Cẩn Du ngủ say, nàng lẳng lặng ra ngoài sân, đào một cái hố dưới lớp cỏ xanh, cho túi bạc vào hộp gỗ rồi chôn xuống, phía trên lớp đất đá và cỏ rải như cũ. Nơi người đi kẻ lại, thế này, chẳng ai ngờ được lại là nơi giấu vàng bạc. Xong xuôi mọi việc, Tô Huynh Nhan mới yên tâm đi ngủ. Ngày mai, nàng phải dậy thật sớm để chuẩn bị một món ăn mới, đây chính là kế sách kiếm tiền tiếp theo của nàng. Chương 414: Bán bánh rán món ngon lạm miễu Món mà Tô Khuynh Nhan định làm chính là bánh gián giò cháo quẩy. Linh hồn của món này nằm ở phần nước sốt chấm, tuy chế biến có chút cầu kỳ nhưng may thay nguyên liệu trong nhà cơ bản đều đủ để làm ra loại nước sốt nguyên bản nhất. Nàng bắt tay vào chuẩn bị, nước tương, bột mì, muối, đường, cùng với tiểu hồi hương, hạt mè, hoa hẹ và các loại hương liệu khác. Đầu tiên, nàng nghiền nhỏ các loại gia vị khô thành bột mịn. Sau đó, nàng đun sôi nước trong nồi, đổ bột mì đã hòa tan vào khuấy đều cho đến khi sền sệt rồi mới từ từ thêm các loại gia vị bột vào, quấy liên tục. Khi dùng muôi múc lên, nước sốt không còn chảy loãng mà có độ sánh nhất định là đã đạt. Nàng đổ nước sốt ra bát, để sang một bên chờ nguội. Tiếp đó, Tô Khuynh Nhan lấy thêm bột mì, thêm chút nước nhào thành khối rồi dùng cán gỗ cán mỏng thành từng miếng hình chữ nhật. Nàng đổ dầu vào chảo nóng, chiên những miếng bột này cho đến khi chúng trở nên vàng giòn, gọi là mỏng giòn. Công đoạn chính bắt đầu, nàng pha bột mì và bột ngô theo tỉ lệ nhất định thành hỗn hợp sệt. Chảo nóng được láng một lớp dầu mỏng, nàng múc một muôi bột đổ vào, nhanh tay lắc chảo để bột dàn đều thành một hình tròn lớn. Thông thường, bước này sẽ thêm một quả trứng gà, nhưng nhà Tô Quang Huy lúc này lấy đâu ra trứng, nàng đành lược bỏ. Khi mặt dưới đã chín, nàng lật bánh, đợi hai mặt đều chín vàng thì phết một lớp nước sốt đậm đà, đặt miếng mỏng giòn lên trên, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ rồi cuộn tròn lại. Tô Khuynh Nhan lặp lại thao tác, làm liền 7 cái bánh cho đến khi hết bột mới dừng tay. Tại gian nhà chính Phương thị, Tô Quang Huy và Tô Cẩn Du đều đã ngồi quay quần. Tô Cẩn Du lần đầu được nếm món bánh này, đôi mắt lập tức sáng rực lên. "Ngon quá, tỷ tỷ, món này ngon thật đấy, còn ngon hơn cả bánh bột ngô trước đây chúng ta ăn nhiều." Phương thị cũng gật gù khen ngợi, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc, "Huynh Nhan, món bánh này con học từ đâu thế?" Nàng nếm được vị đậm đà của nước sốt và độ giòn tan bên trong, thầm nghĩ nhà mình làm sao có được những thứ này. Tô Huynh Nhan vừa chăm chú đút bánh cho Tô Quang Huy, vừa bình thản đáp, là con tự mày mò làm ra. Nãi nãi thấy ngon là tốt rồi, con dự tính mấy ngày tới sẽ mang lên trấn bán, sở dĩ phải đợi vài ngày là vì nàng còn cần đặt làm một bộ dụng cụ chuyên dụng, tấm sắt nướng bánh, xẻng lò, bếp lò cầm tay và còn phải chuẩn bị lượng lớn nguyên liệu như trứng gà, bột mì, bột ngô. Phương thị thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng lo lắng, món bánh này quả thực mới lạ, hương vị lại thơm ngon. Chỉ là không biết trên trấn đã có ai bán chưa. Nếu có người bán rồi thì e là khó làm ăn. Thật Tâm Phương thì cũng có nỗi lo riêng, Khuynh Nhan dù sao cũng là phận nữ nhi, lại mới 13 tuổi, chỉ 2 năm nữa là đến tuổi cập kê bàn chuyện cưới hỏi, lúc này không nên ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng nhìn cảnh nhà sa sút, trượng phu nằm liệt giường, nhi tử còn nhỏ dại, nếu cứ khư khư giữ lễ tiết thì lấy gì mà ăn. Nghĩ đoạn, nàng gật đầu ủng hộ, "Được, lát nữa con cứ lên trấn xem sao, tiện thể mang chỗ thảo dược hái được hôm qua đi bán luôn." "Vâng." Con cũng định ghé qua Đồng Hưng đừng nói với trưởng quầy một tiếng. Sau này con không thể đi hái thuốc thường xuyên nữa, để ông ấy còn liệu đường tìm nguồn khác. Sau bữa sáng, Tô Khuynh Nhan dẫn theo Tô Cẩn Du ra cửa. Nàng quay lại dặn dò Phương Thị, "Nãi nãi mau vào nhà đi. Nếu có chuyện gì gấp, người cứ gọi hàng xóm giúp đỡ, con sẽ về sớm." "Ta biết rồi, hai đứa đi cẩn thận, nếu nắng gắt quá thì tìm chỗ nghỉ chân, đừng vội quá mà kiệt sức." Phương Thị đứng nơi đầu ngõ vẫy tay tiễn biệt. Đường lên trấn vốn nhiều bụi gai nhưng nay đã được phát quang bớt nên đi lại dễ dàng hơn trước. Đến nơi, việc đầu tiên Tô Khuynh Nhan làm là đến Đồng Hưng Đường giao thuốc cho Tiết Ninh Xuân, nhận lấy 400 văn tiền. Nghe Tô Khuynh Nhan nói về việc gặp lang sói và tiểu thúc bị thương, Tiết Trường Quỳ hốt hoảng, "Thế con có bị thương ở đâu không? Có nặng lắm không?" "Con không sao, nhưng dạo này con không thể lên núi hái thuốc được nữa." Tiết Trường Quỳ nên tìm người khác cung ứng thì hơn. Tiết Ninh Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn bộ dạng lam lũ của hai chị em Ông bèn đề nghị, nếu không bán thảo dược nữa, các con định sống sao? Hay là thế này, con đến hiệu thuốc của ta làm học đồ, ta trả mỗi tháng 2 lượng bạc, con thấy thế nào? Ông vốn rất trọng dụng y thuật của nàng, mức lương 2 lượng bạc đã là cao nhất mà ông có thể chi trả lúc này. Tô Khuynh Nhan mỉm cười cảm kích, đa tạ hảo ý của Tiết trưởng quầy. Nhưng con đã có dự tính khác rồi, nàng biết nếu dựa vào y thuật kiếm tiền thì sớm muộn gì đám người Điền Tú Hoa cũng đánh hơi thấy. Lúc đó việc đưa Tô Cẩn Du thoát ly khỏi Tô gia sẽ càng thêm rắc rối. Nàng lấy từ trong bọc ra một chiếc bánh còn nóng hổi đưa cho ông. "Tiết Trường Quỷ, đây là món bánh con tự làm, gọi là bánh gián rò cháo quỷ. Mời ông dùng thử khi còn nóng." Chương 45: Mượn bạc khởi nghiệp thỏa thuận với Tiêu Kim. Tiết Ninh Xuân tò mò đón lấy chiếc bánh từ tay Tô huynh nhan. Vừa mở lớp bọc ra, một mùi hương mê người lập tức xộc thẳng vào mũi. Đứng trước mỹ thực, ông chẳng hề khách khí, cắn một miếng thật lớn. Đôi mắt ông nháy mắt sáng rực, không đợi kịp đã nhai ngấu nghiến miếng thứ hai, chỉ trong nháy mắt đã đánh chén sạch sẽ chiếc bánh dán rỏ cháo quẩy. Ăn xong, nhận ra mình hơi thất thố, Tiết Minh Xuân ngượng ngụ nhìn Tô Khuynh Nhan, thật ngại quá, tại bánh này ngon quá, ta nhất thời không cầm lòng được. Tô Khuynh Nhan sớm đã đoán được kết quả này, mỉm cười đáp, không sao ạ, thấy Tiết trưởng quẩy thích ăn như vậy, con vui còn không kịp. Chẳng hay ông thấy nếu con mang món này ra chấn bán, liệu việc làm ăn có ổn không? Tiết Ninh Xuân lập tức liên tưởng đến tính toán khác mà nàng vừa nhắc tới, vội vàng khẳng định, nếu Tô Cô Nương thực sự bán món này, sinh ý chắc chắn sẽ đại phát. Lão phu sống chừng này tuổi, lần đầu được ăn thứ bánh ngon đến thế. Nếu bán ở đây, ta nhất định ngày nào cũng đến mua ba bốn cái. Thấy thời cơ đã chín muồi, Tô Khuynh Nhan lộ vẻ ngập ngừng, nếu Tiết Trường Quỳ cũng thấy khả quan, còn có một yêu cầu hơi quá đáng muốn thỉnh cầu ông. Nàng vốn mang bánh đến là có mục đích nhưng hiện tại nàng chẳng còn ai có thể nhờ vào ngoại trừ Tiết Minh Xuân. Ông vội xô tay, cô nương đừng khách khí, trước đây cô nương giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa báo đáp hết. Chỉ cần việc lão phu có thể giúp, nhất định không từ nan." Tô Huynh Nhan thẳng thắn nói, trưởng quỷ cũng biết cảnh nhà con bần hàn, tiểu thúc lại bị thương liệt giường, cần rất nhiều tiền để thuốc thang bồi bổ. "Còn muốn mượn ông 2 lượng bạc, nửa tháng sau nhất định sẽ hoàn trả. Để bán bánh, nàng cần đặt làm ván sắt nướng, bếp lò chuyên dụng và một chiếc xe đẩy tay." Những thứ này đều cần bạc, mà số tiền nàng trộm từ Điền Tú Hoa hôm qua tuy lớn nhưng tuyệt đối chưa thể đem ra dùng ngay. Nếu không, mẫu ta sẽ có cớ khẳng định nàng là kẻ trộm. Việc mượn bạc của Tiết Trường Quỳ vừa là vốn liếng, vừa là tấm lá chắn, để sau này nếu Điền Tú Hoa có gây sự, nàng có thể đường hoàng nói rằng tiền này là đi mượn, cứ lên chấn mà hỏi rõ. Tiết Trường Quỳ không chút do dự, móc ngay ra năm thỏi bạc, mỗi thỏi một lượng, chỗ bạc này coi như tiền ta mua phương thuốc của cô nương lần trước, không cần trả lại. Tô Huynh Nhan kiên quyết, con chỉ mượn hai lượng thôi, nửa tháng sau sẽ trả. Nhưng có một việc, nếu sau này có ai đến hỏi ông xem con có mượn bạc ông không, xin ông cứ khẳng định là có, và kể cả sau này con có trả rồi, ông cũng cứ nói là con chưa trả. Tiết Ninh Xuân tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tô Huynh Nhan mượn giấy bút, dùng than tự chế vẽ sơ đồ ván sắt và bếp lò. Nàng mang bản vẽ đến tiệm rèn, giao một lượng bạc tiền cọc để đặt làm dụng cụ. Tiếp đó, nàng tìm đến tiệm tạp hóa của Tiêu Kim. Vừa thấy nàng, Tiêu Kim đã nhận ra ngay, Tô cô nương, lần trước những gia vị cô mang về dùng thế nào rồi? Đồ ăn làm ra có ngon không? Hắn vẫn luôn băn khoăn liệu những thứ cỏ rác cha mẹ để lại có thực sự dùng được không. Tô huynh nhan lấy chiếc bánh gián cuối cùng trong bọc ra, nước sốt của bánh này chính là dùng hương liệu của huynh đấy, huynh nếm thử xem. Tiêu Kim ăn xong thì suýt xoa không thôi, còn thèm thuồng muốn ăn thêm cái nữa. Tô huynh nhan hài lòng nói, ta định bán món này trên trấn. Nhưng có một vấn đề, nếu làm số lượng lớn, ta cần rất nhiều hương liệu. Không biết huynh có đồ cung cấp không, hoặc huynh có hạt giống để ta mang về tự trồng không? Nàng biết những hương liệu này là bí truyền của nhà Tiêu Kim. Tiêu Kim trầm ngâm một hồi rồi đáp, trước giờ chẳng ai biết dùng nên ta không trồng nhiều. Nhưng từ nhỏ ta đã theo cha học cách chăm bón chúng, nếu cô nương cần, ta sẽ về gieo trồng quy mô lớn. Còn hiện tại trong nhà có bao nhiêu, ta sẽ hái hết mang sang cho cô nương ngay. Chương 46 khảo sát địa điểm gặp gỡ thầm bán rau. Về việc gieo trồng hương liệu, Tiêu Kim Thành thật chia sẻ rằng việc này không hề dễ dàng đối với người thiếu kinh nghiệm. Nếu Tô Khuynh Nhan thực sự muốn trồng, hắn mời nàng ghé qua nhà để hắn tận tay chỉ dẫn cách chăm bón. Thấy Tiêu Kim nhiệt tình và có kinh nghiệm từ đời cha trước để lại, Tô Khuynh Nhan quyết định cứ để hắn phụ trách việc gieo trồng, sau này nàng sẽ thu mua lại toàn bộ. Thỏa thuận xong xuôi, nàng dẫn Tô Cần Du đi dạo quanh chợ để chọn vị trí đặt sạp, đồng thời tìm hiểu xem ở đây có bang nhóm nào thu phí bảo hộ hay không? Hôm nay nàng đi sớm, lúc tới chợ thì các tiểu thương cũng vừa mới mở hàng. Khu chợ này nằm ở phía đông của trấn Hồ Sen, vốn là nơi sầm uất nhất. Người qua kẻ lại tấp nập, từ những phụ nhân gia cảnh bình thường đi chợ sớm, đến các bà tử của những gia đình giàu có đi mua sắm, lại có cả những hán tử dẫn theo hài tử đi chơi xuân. Các sạp hàng ở đây rất phong phú, từ đồ chúc, túi thiêu thủ công cho đến nông sản đặc sản vùng lân cận như đậu hũ, bánh tẩy, thịt tươi và hoành thánh. So với khu chợ phía tây, Hàng hóa ở đây tinh xảo hơn, khách hàng ăn mặc cũng sang trọng hơn hẳn. Tô Khuynh Nhan xác định mục tiêu khách hàng của món bánh dán rò cháo quẩy là gia nhân của các đại gia đình giàu có. Họ có tiền, lại thường xuyên mua đồ ăn lạ miệng về cho chủ tử. Nếu chủ tử thích, việc làm ăn chắc chắn sẽ phát tài. Vì vậy, nàng chọn khu phía đông này làm điểm khởi đầu. Nàng đi một vòng rồi dừng lại cạnh một sạp bán rau. Thấy vị thầm thầm chủ sạp đang đon đả trò chuyện với khách, dáng vẻ hiền lành, dễ gần, Nàng thầm nghĩ đặt sạp cạnh người thế này sẽ ít gặp rắc rối. Thầm Thầm, cho con hỏi thăm một chút được không ạ? Vị Thầm Thầm đang vẩy nước cho rau tươi, ngẩng lên thấy một vật thể khổng lồ thì thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tự nhiên, đầu hồ có chuyện gì cứ hỏi, ta biết sẽ nói. Tô Khuynh Nhan ngồi xuống giúp bà sắp xếp lại mấy mớ rau, rồi nhỏ nhẹ, con muốn bày sạp bán chút đồ ăn cạnh chỗ cô Thầm, không biết tiền thuê ở đây tính thế nào, giao cho ai ạ? Thấy cô nương này nhanh nhẹn lại biết điều, Vị thầm thầm kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, hóa ra là muốn bày sạp à. Vậy là hỏi đúng người rồi, ở đây người ta tính tiền theo ngày, mỗi ngày 15 văn tiền. Cửa bảy ra đó, lát nữa sẽ có người đến thu bạc. Nhưng mà, bà hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng, cái kẻ đi thu bạc đó danh tiếng không tốt đâu, người ta gọi hắn là rắn độc. Nghe đầu hắn là cháu ngoại của phu nhân huyện lệnh, tính tình cực kỳ quái gở. Con tuyệt đối đừng làm hắn phật ý, nếu không sạp hàng bị đập là chuyện nhỏ. Mà sau này đừng mong buôn bán gì trên cái trấn này nữa. Đa Tạ Thầm đã chỉ bảo, con ghi nhớ rồi." Tô Khuynh Nhan gật đầu. Loại người này chẳng khác gì đám du đãng tu phí bảo hộ thời hiện đại, tốt nhất là không nên đắc tội. 15 văn tiền một ngày thực sự là cái giá không rẻ. Người bán rau gánh cả 20 cân rau đi bán, mỗi cân chỉ có 2 văn, bán hết cả gánh cũng phải nộp mất 1 phần 3 tiền thuê. Nhưng với món bánh gián của nàng, khoản phí này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vị Thầm Thầm nhìn Tô Khuynh Nhan hồi lâu, Ta mà hỏi, cô nương, con định đi bán một mình hay dẫn theo nha hoàn đi cùng? Nhìn con thế này, chắc hẳn nhà cũng có điều kiện, sao lại phải ra ngoài sương gió thế này? Buôn bán nhỏ nhặt chẳng kiếm được bao nhiêu bạc đâu." Tô Khuynh Nhan nhìn bộ quần áo thô sơ trên người mình, cười khổ, thầm hiểu lầm rồi, con không phải tiểu thư đài các gì đâu. Thân hình con thế này là do bệnh, uống miếng nước cũng phát phì da đấy ạ." Bà lão ngượng ngùng cười, hóa ra là vậy, ta cứ thắc mắc mãi sao tiểu thư nhà giàu lại mặc đồ giản dị thế kia. Nhưng mà bệnh gì mà lạ vậy? Làm sao để mắc được cái bệnh uống nước cũng béo thế? Ánh mắt bà đầy vẻ ngưỡng mộ, bởi với người dân thôn quê, béo chính là phúc khí, là biểu tượng của sự no đủ. Tô Khuynh Nhan lắc đầu, béo thế này không khỏe mạnh đâu ạ, người bình thường đừng nên học theo. Nói chuyện xong, nàng dẫn Tô Cẩn Du định đi mua chút thịt mang về. Vừa đi được vài bước, Tô Cẩn Du bỗng chỉ tay về một phía, thảng thốt gọi. "Tỉ tỉ, nhìn kìa, đó không phải là Bảo Nhi sao?" Chương 47, tìm người tương trợ gặp lại Trần Lan. Bảo nhi chính là đứa trẻ lần trước ở Đồng Hưng Đường đã được Tô huynh nan cứu mạng khi bị mắc nghẹn vật lạ. Mẫu thân của cậu bé, Trần Lan, lúc này đang nắm tay con ngồi bầy hàng trên trấn. Sạp hàng của họ chỉ có vài chiếc túi tiền và khăn tay kiểu dáng đơn giản, làm từ loại vải thô sơ và chỉ thêu rẻ tiền nhất. Dòng người qua lại nườm nượp, nhưng thi thoảng mới có 2-3 người dừng chân lật xem, rồi lại tặc lưỡi bỏ đi mà chẳng mua món nào. Vừa lúc đó, Trần Lan ngẩng lên, nhìn thấy chị em Tô Khuynh Nhan thì mừng rỡ, vội dắt Bảng Nhi chạy tới. Trên tay bà còn vơ vội một nắm túi tiền và khăn tay. "Tô cô nương, gặp lại người thật tốt quá. Đây đều là khăn tay và túi tiền ta tự thêu, tuy chẳng đáng bao nhiêu bạc nhưng là chút tấm lòng của ta, mong cô nương nhận cho." Nói đoạn, Trần Lan nhét thẳng một sấp khoảng 5-6 cái túi tiền và 7-8 chiếc khăn vào lòng Tô Khuynh Nhan. Chỗ này chiếm đến nửa sạp hàng của bà. Ở chợ, loại túi tiền rẻ nhất cũng phải hai văn một cái. Chỗ đồ này ít nhất cũng đáng giá 20 30 vạn tiền một khoản không nhỏ với người nghèo. Tô huynh nhan vội chối từ, thầm thầm đừng khách khí, chuyện lần trước chỉ là tiện tay mà thôi, con không thể nhận đồ của người. Nàng lảng sang chuyện khác, xoa đầu Bảo Nhi, Bảo Nhi nhìn có vẻ tinh thần hơn trước nhiều rồi nhỉ. Trần Lan xúc động, hốc mắt đỏ hoe, tất cả là nhờ ân nhân. Nếu ngày đó không gặp cô nương, Bảo Nhi nhà ta e là đã lành ít dữ nhiều. Ta thật chẳng dám tưởng tượng nếu mất đi nó, ta sẽ sống sao nữa. Chuyện đã qua rồi, sau này thầm chú ý một chút là được." Tô Khuynh Nhan an ủi rồi cùng họ quay lại sạp hàng, hỏi Han, "Thầm thường xuyên ra đây bày sạp bán đồ sao?" Trần Lan gật đầu thở dài, "Nhà ta không có ruộng vườn, chẳng biết làm gì ngoài chút nữ công gia chánh này. Nhưng tay nghề ta kém, tú trang tiệm thêu, người ta không nhận, đành mang ra đây bày sạp. Lúc may mắn thì bán được mười mấy cái, lúc ế ẩm chỉ được 3 năm cái, chỉ mong đủ miếng ăn qua ngày, không để con nhỏ chết đói là mừng rồi." Tô Khuynh Nhan cúi nhìn bàn tay Trần Lan, thô ráp và đầy vết chai sần như tay nam tử. Có lẽ bà đã phải làm lụng vất vả, tay chân thô cứng nên đường kim mũi chỉ mới không được tinh tế. Loại túi tiền này mang vào tiệm thiêu vốn dành cho nhà giàu thì chắc chắn không ai thèm ngó tới. Bày sạp ở đây, chưa đi phí thuê 15 văn một ngày, số tiền kiếm được thực sự chẳng thấm vào đâu. Tô Khuynh Nhan thầm tính toán, nàng định mở sạp bánh rán nhưng không muốn đích thân ra mặt bán, vì sợ Điền Tú Hoa và Tô Quang Diệu biết chuyện sẽ tìm tới quấy nhiễu. Nàng cần một người đáng tin cậy để giúp mình trông coi việc buôn bán. Trần Lan là người biết ơn nghĩa, tính tình chất phác, xem ra là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nàng cần tìm hiểu kỹ gia cảnh của bà, không muốn vừa thoát khỏi đám thân thích cực phẩm này lại vướng vào một mớ rắc rối khác. Nếu Thẩm thực sự muốn cảm tạ, hay là lát nữa con và tiểu đệ qua nhà Thẩm dùng bữa cơm đơn giản nhé." Tô Khuynh Nhan đề nghị, nàng muốn đích thân đến xem tình hình nhà Trần Lan thế nào trước khi quyết định giao sập bánh. Trần Lan mừng rỡ khôn xiết, "Được, được chứ?" Chỉ cần cô nương không chê nhà tranh vách nát, mời người qua dùng bữa. Chúng ta về ngay thôi." Bà vội vã thu dọn sập hàng, nhưng nhìn đống túi tiền còn hơn một nửa, ba lại cắn môi ngập ngừng nhìn Tô Khuynh Nhan, "Tô cô nương, hay là người đợi ta thêm một lát được không? Ta muốn bán nốt chỗ này mới có tiền mua chút đồ ăn ngon về chiêu đãi người." Tô Khuynh Nhan không vội, nàng thấy Bảo Nhi cứ nhìn chằm chằm vào cây đường hồ lô của một đứa trẻ khác gần đó, rồi lại lén lút liếm môi, vội quay mặt đi vì sợ bị phát hiện. Trái tim nàng thắt lại vì xót xa, đứa trẻ này hiểu chuyện đến mức đau lòng, biết nhà nghèo nên chẳng dám đòi hỏi. Nàng dắt Bảo Nhi và Tô Cần Du đi mua hai xiên đường hồ lô. Ban đầu Bảo Nhi nhất định không nhận, mãi đến khi Tô Cần Du bảo, đệ không ăn thì ta cũng không ăn, cậu bé mới rụt rè cầm lấy. Vừa cắn một miếng, đôi mắt Bảo Nhi cong lên hạnh phúc như thể vừa chạm tay vào cả thế giới. Ở phía xa, Trần Lan bắt đầu cất tiếng giao lớn, bán túi tiền đây. Khan tay đây, một văn tiền một cái mua mau kẻo hết, xung quanh các sạp khác đều bán 2 3 văn một cái, Trần Lan bán một văn là chấp nhận lỗ vốn, chẳng đủ tiền vài tiền chỉ. Nhưng bà cần bạc ngay lập tức để kịp mua thức ăn chiêu đãi ân nhân. Nghe tiếng giao rẻ bất ngờ, người đi chợ lập tức kéo đến vây quanh sạp của bà. Chương 48: Tham nhà đại thạch đối mặt ác bà bà. Chỗ túi tiền và khăn tay cuối cùng bán được tổng cộng 28 văn tiền. Trần Lan lấy ra 15 văn nộp cho tên gián độc thu phí bảo hộ, trên tay còn lại 13 văn cộng với số tiền lẻ mang theo, bà có tất cả 16 văn tiền. Bà xách giỏ không, trước tiên đi thẳng đến sạp thịt. Bảo Nhi từ sớm đã theo mẫu thân lên chấn, chưa có hạt cơm nào vào bụng. Tô Khuynh Nhan thấy vậy liền dẫn cậu bé vào tiệm Hoành Thánh. Đợi Hoành Thánh bưng lên, nàng già Vơ Lơ đã hỏi thăm, "Bảo Nhi này, cha đệ đâu, sao không đi cùng hai mẹ con?" Bảo Nhi lắc đầu, mẫu thân nói cha đi lên trời từ lúc Bảo Nhi mới sinh rồi. Tô Khuynh Nhan lặng người. Thảo nào lần trước Bảo Nhi Lâm bệnh nguy kịch như vậy mà chỉ có một mình Trần Lan lo liệu. Nàng hỏi tiếp, vậy trong nhà ngoài mẫu thân ra còn có ai không? Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ có hai mẹ con thôi ạ. À? à, còn có nãi nãi thường ghé qua, nhưng Bảo Nhi không thích nãi nãi đâu, lần nào bà đến cũng mắng mẫu thân là khắc tinh. Vừa lúc đó, lão bản bưng hai bát hoành thánh nóng hổi lên. Tô Khuynh Nhan không hỏi thêm nữa, đẩy bát về phía hai đứa trẻ, hai đứa ăn đi. Tô Cẩn Du nhìn bát hoành thánh rồi nhìn nàng, "Tỷ không ăn sao?" Nàng khoát tay, "Tỷ no rồi." Nhìn cái thân hình này xem, tỷ còn dám ăn nữa sao? Tô Cẩn Du lý nhí, "Thực ra đệ thấy tỷ không ăn thì vẫn cứ béo thôi, trước đây có được ăn gì đâu mà vẫn béo đấy thôi." Sau khi ăn xong, ba người quay lại sạp tìm Trần Lan. Bà vừa mua đồ về, trong giỏ có nửa cân thịt ba chỉ, 1 cân bột ngô và hai miếng đậu hũ. "Tô cô nương, thời gian không còn sớm, mời người qua bộ về nhà ta dùng bữa." Trần Lan nhiệt tình mời mọc, nhà Trần Lan ở thôn Đại Thạch, cách trấn Hồ Sen không xa. Thôn này cảnh sắc bình thường, không có hồ sen thơ mộng như thôn của nàng. Khi họ vào thôn, đúng lúc các phụ nhân đi làm đồng về. Thấy Trần Lan dẫn theo hai người lạ, nhất là cô nương béo mập lạ kỳ kia, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán. Nhìn con bé béo kia kìa, chắc là nhà giàu lắm mới nuôi được như thế. Trần Lan cay số, sao chổi, ấy mà cũng quen được người giàu sao? Hay là thân thích nhà ngoại? Rầu gì mà mặc đồ rách rưới thế kia, chắc bị Trần Lan ám cho lụn bại rồi. Mau tránh xa ra kẻo vận đen lây sang chúng ta." Những lời độc địa ấy vang lên oang oang, chẳng hề kiêng dè. Trần Lan cúi gằm mặt, tủi nhục vô cùng. Nàng quay sang xin lỗi Tô Khuynh Nhan, nhưng nàng chỉ thản nhiên đáp, mấy con chó cứ thích sủa vây quanh người thôi, thầm cứ coi như không nghe thấy là được. Đám phụ nhân nghe thấy thế thì nhễ nhượng lên, "Con béo kia, ngươi dám mắng ai là chó? Đồ béo như lợn, vừa xấu vừa béo còn dám lên mặt." Nhà của Trần Lan cũng là nhà tranh vách đất, nóc nhà thùng lỗ chỗ, đêm nằm có thể ngắm sao trời. Nhưng bên trong được quét tước vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi. Tô Khuynh Nhan dẫn Bảo Nhi ra vườn sau dạo chơi. Bảo Nhi chỉ vào mấy cây lê, cây trà của hàng xóm, buồn bã nói, người trong thôn không cho Bảo Nhi chạm vào cây, họ bảo Bảo Nhi là đồ ăn trộm. Nhưng mẫu thân dạy không được lấy đồ của người khác, Bảo Nhi không có trộm. Đang lúc nói chuyện, trong nhà bỗng vang lên tiếng chửi bới đờ thọt. Cái đồ sao trời chết tiệt kia có bạc giấu giếm không phụng dưỡng lão thân này, lại dám lén lút mua thịt về ăn. Ngươi không sợ nhi tử ta dưới suối vàng hiện về bóp chết ngươi sao? Mau đưa thịt và bạc ra đây. Đó là trương bà bà mẹ chồng của Trần Lan. Bảo nhi sợ hãi, hốc mắt đỏ hoe định chạy vào, nhưng Tô Khuynh Nhan ngăn lại, bảo Tô Cần Du trông chừng cậu bé rồi một mình bước vào nhà. Trong gian bếp, Trương bà bà đang chỉ tận mặt Trần Lan mà mắng nhiếc, ngươi ở trên trấn ăn sung mặc sướng, để lão thái bà này chết đói sao? Ngươi mua thịt về cho người ngoài ăn có còn coi tổ tông họ Trương ra gì không? Trần Lan ôm mặt khóc, trên má hiện rõ dấu tay đỏ ửng. Trương bà bà vừa thấy Tô Khuynh Nhan vào, liền đổi giọng cay độc, "À, hóa ra là con béo này. Trần Lan, ngươi dám lấy tiền giấu giếm để nuôi con tư sinh bên ngoài béo thế này sao? Ngươi dám phản bội con trai ta?" Tô Khuynh Nhan nheo mắt, "Ba gia này trí tưởng tượng cũng phong phú quá mức rồi." Nàng lạnh lùng ngắt lời, "Ba gia kia, trước hết ta không phải con gái bà ấy. Thứ hai, béo thì sao?" Ta ăn gạo nhà bà chắc, nói đoạn, nàng cầm một khúc gỗ dày, dùng sức bẻ gãy làm đôi bằng tay không, khí thế bức người. Trương bà bà Zon lẩy bẩy, lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nọt ấy, ân nhân từ xa đến chơi, sao không ngồi ngoài hiên cho mát. Để con dâu ta nấu cơm là được rồi. Tô Khuynh Nhan hừ lạnh, ngồi thì được, nhưng ta không muốn nghe thấy hai từ sao chổi nữa. Thẩm ấy có tên đang hoang, nàng giẫm một chân lên chiếc ghế gỗ cạnh bếp, chiếc ghế lập tức gãy vụn làm đôi. Trương bà bà sợ tới mức răng đánh vào nhau lập cấp, "Được, được, ta gọi tên nó là được chứ gì." Tô Khuynh Nhan quay người bước ra sân, trong lòng đã có tính toán. Ban đầu nàng lo Trần Lan vướng phải mẹ chồng ác nhiệt khó xử lý, giờ thấy bà ta chỉ là hạng hổ giấy, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nàng càng yên tâm giao việc bán bánh cho Trần Lan hơn. Chương 49: Điền Tú Hoa tới cửa đòi bạc. Trương bà bà đương nhiên là mặt dày ở lại dùng cơm cùng nhà Trần Lan. Bữa cơm gồm có thịt ba chỉ kho cá trắng, Hẹ xào trứng và một đĩa củ cải muối, món chính là bánh ngô đồ. Dù đơn giản, nhưng đây là bữa ăn thịnh soạn nhất của nhà Trần Lan trong suốt nhiều năm qua. "Tô cô nương, thức ăn đạm bạc, mong cô nương đừng chê trách." Trần Lan áy náy nói, nàng thực sự muốn lấy ra những thứ tốt hơn để đài ân nhân nhưng lực bất tòng tâm. Tô huynh nhan cười đáp, đa tạ thầm thầm, "Thế này là thịnh soạn lắm rồi." Với nàng lúc này, có bánh ngô ăn đã là cải thiện lắm so với những ngày đói ăn trước kia. Trương bà bà vừa thấy mâm cơm dọn lên đã định vồ lấy đĩa thịt, nhưng liếc thấy thân hình hộ pháp của Tô Khuynh Nhan cùng ánh mắt sắc lạnh, bà ta tức khắc rụt tay lại, ngồi ngay ngắn không dám làm càn, còn làm vẻ hào phóng, "Con ăn đi, khách quý ăn trước đi." Qua bữa cơm, Tô Khuynh Nhan đã nắm thấu tính nết của Trương bà bà, chỉ được cái thói bắt nạt Trần Lan chứ chẳng có gan làm gì lớn. Chờ bà ta đi rồi, nàng mới ngỏ lời nhờ Trần Lan giúp mình đứng tên làm chủ sạp bánh gián. Nàng giải thích rằng nếu nàng ra mặt, đám người Điền Tú Hoa sẽ kéo đến phá thôi. Nàng đề nghị trả công cho Trần Lan một lượng bạc mỗi tháng. Trần Lan sững sốt, một lượng bạc, nhiều quá, ta chỉ nhận 200 văn là đủ rồi. Trước đây bà thêu túi cả tháng cũng chỉ kiếm được chừng đó, nay nghe mức lương, trên trời, liền không dám nhận. Tô Khuynh Nhan chỉ xoa đầu bảo nhi, bảo chuyện tiền nong sau này tính tiếp. Những ngày sau đó, vì trên núi có lang sói, Tô Khuynh Nhan không lên núi hái thuốc mà chọn cách vận động tại chỗ để rèn luyện thân thể. Dân làng Hoa Sen thường xuyên thấy, con béo nhà họ Tô, chạy đi chạy lại, Lúc thì gánh nước giúp nhà này, lúc lại nhổ cỏ, gặt lúa giúp nhà kia. Nàng đổ mồ hôi như tắm, kết hợp với chế độ ăn ngủ điều độ, vóc dáng đã có sự thay đổi rõ rệt. Dù vẫn còn mập, nhưng trông nàng đã săn chắc và linh hoạt hơn nhiều. Đặc biệt, lớp mỡ trên mặt giảm bớt khiến đôi mắt vốn dĩ rất đẹp của nàng lộ rõ ra, to tròn và có thần hơn. Khuynh nhan, dạo này nhìn muội hình như đẹp ra, mặt cũng thon hơn trước rồi đấy. Lưu anh anh kinh ngạc thốt lên, Đàm Thu Hương cũng vây quanh nhìn ngắm, đúng thật Không ngờ đôi mắt của Khuynh Nhan lại đẹp đến vậy. Tô Khuynh Nhan tinh nghịch cười, có lẽ là do dạo này muội vận động nhiều nên có hiệu quả. Trưa hôm đó, khi Tô Khuynh Nhan đang giúp Phương thị nấu cơm, bỗng, rầm, một tiếng, cổng sân bị ai đó đá văng. "Tô Khuynh Nhan, Tô Cẩn Du, hai đứa chết tiệt kia cút ra đây cho lão nương." Tiếng chửi bới đờ thẹt của Điền Thúy Hoa vang lên, mẫu ta hùng hổ đứng giữa sân, trống lạnh đầy sát khí. Phương thị run rẩy định ra ngoài, nhưng Tô Khuynh Nhan vỗ vai nàng, "Nương cứ ở trong bếp." Để con ra xem sao." Điền Tú Hoa vừa thấy Tô Khuynh Nhan đã nhảy dựng lên, "Con danh con. Ngươi giấu bạc của ta ở đâu? Mau nộp ra đây." Vốn dĩ mẫu ta giấu bạc ở nơi kín đáo nên rất yên tâm, không kiểm tra thường xuyên. Hôm nay bà ta kiểm tra lại thì thấy trống rỗng, mẫu lập tức nghĩ ngay đến Tô Khuynh Nhan đứa con gái đã ở trong cái nhà đó mười mấy năm, chắc chắn đã lén lút theo dõi mẫu. Tô Khuynh Nhan xoa tay, vẻ mặt vô tội, "Mẹ kế nói gì con không hiểu. Nhà ta nghèo rất mỏng tươi, làm gì có bạc?" Ngươi còn giả vờ, ngoài ngươi ra ai biết ta giấu bạc ở đó, không đưa ra chứ gì, để ta tự vào lục soát." Điền Tú Hoa điên cuồng lao vào phòng chứa củi, rồi lại sộc vào phòng của Tô Quang Huy. Trong phòng, Tô Quang Huy tức giận định ngượng dậy nhưng bị Tô Cẩn Du ngăn lại, "Tiểu Thúc đừng cử động, để tỷ tỷ lo, con ra ngoài xem sao." Tô Cẩn Du chạy ra đứng cạnh chị gái, Tô Khuynh Nhan ghé tai em trai dặn nhỏ, "Mau đi mời thôn trưởng tới đây." Tô Cẩn Du hiểu ý, lập tức chạy biến ra cổng. Chương 50, Lục Thoát thì lục soát thôn trưởng phân xử. Điền Thúy Hoa điên cuồng lục lọi hết thảy các gian phòng thêm một lượt nữa nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tiền bạc đâu. Mộ Ta bừng bừng sát khí xông ra ngoài, chỉ thẳng mặt Tô Khuynh Nhan mà hét: "Con ranh con, ngươi giấu bạc của ta ở đâu rồi? Mau nộp ra đây ngay." Tô Khuynh Nhan thản nhiên vân vê đầu ngón tay, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm Điền Thúy Hoa: "Mẹ kế nói con trộm bạc, vậy chứng cứ đâu?" Nhìn thấy nắm đấm của Tô Khuynh Nhan, Điền Thúy Hoa bất giác nhớ tới những lời đe dọa trước đó của nàng, mụ khẽ nuốt nước miếng sợ hãi. Nhưng nghĩ đến số bạc hơn một trăm lượng vừa mất, lòng thăm lại giúp mụ lấy lại can đảm, mụ gào lên còn cần chứng cứ gì nữa. Ngoài người ra còn ai biết ta giấu bạc ở chỗ đó? Tô Khuynh Nhan cười lạnh một tiếng, đầy vẻ mỉa mai, nực cười thật. Ngày thường bà đối đải với chị em con thế nào, lẽ nào trong lòng không tự biết sao? Bà có bao giờ coi con là người nhà mà kể chuyện giấu bạc ở đâu? Nếu bà không nói... Làm sao con biết được, chắc chắn là ngươi ngày thường lén lút rình rập, thực tế mỗi lần giấu tiền, Điền Tú Hoa đều chọn lúc Tô Khuynh Nhan không có nhà, nhưng lúc này mẫu đã quẫn trí, khăng khăng đổ tiệt cho nàng. Tô Khuynh Nhan nhìn mẫu bằng ánh mắt giễu cợt, hạ thấp giọng đầy ẩn ý, bà luôn dẫn gã Vương mặt dỗ về nhà khi cha con vắng mặt, sao bà không nghi ngờ là hắn lấy? Vừa dứt lời, mặt Điền Tú Hoa bỗng trốc tím tái như người bị táo bón kinh niên, mẫu cứng họng không dám ho một tiếng. Mộ Sở Tô huynh nhan sẽ phanh phui chuyện xấu giữa Mộ và Vương Mạt Dỗ, nhưng lại đau sót đến đứt rột gan vì số bạc khổng lồ kia. Tô huynh nhan thầm cười nhạo, tưởng Mộ ta biu hãn đến mức nào, hóa ra chỉ cần một đòn đánh đúng tử huyệt là đã căm như hến. Điền Túa hoa tức giận đến mức muốn phun ra ngàn vạn lời mắng chửi nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào. Đúng lúc này, Tô Cần Du dẫn thôn trưởng Tô Đại Cầu tới, "Tỷ tỷ, thôn trưởng ra ra tới rồi." Tô huynh nhan lớn tiếng, "Mẹ kế không phải luôn miệng bảo con trộm bạc sao?" Con đã mời thôn trưởng ra ra tới làm chứng, nếu bà có chứng cứ thì cứ đưa ra, hoặc cứ tự nhiên vào lục soát. Nhưng nếu không tìm thấy, bà phải xin lỗi con trước mặt mọi người." Điền Tú Hoa lúc này đang lo lắng chuyện với vương mặt gỗ bị bại lộ nên không dám cãi vã nhiều, nhưng Mộ Thầm tính toán về nhà sẽ xúi dục Tô Dạng Diệu đến gây rối. Mộ cho rằng chỉ cần khống chế được Tô Cần Du là sẽ bắt Tô Khuynh Nhan phải nộp bạc ra. Nhưng Tô Khuynh Nhan đâu để Mộ toại nguyện, nàng cần thôn trưởng làm chứng để dập tắt cái danh kẻ trộm ngay lập tức. Huynh Nhan, có chuyện gì vậy? Tiểu Du hớt hải chạy tới tìm ta mà nói chẳng rõ đầu đuôi. Tô Đại Cầu vừa tới nơi, thấy Điền Tú Hoa ở đó liền lo lắng tiến tới kiểm tra xem Tô Huynh Nhan có bị đánh hay không. Tô Huynh Nhan lộ vẻ uất ức, đôi mắt rưng rưng, thôn trưởng ra ra, mặc dù con biết mẹ kế trước nay không ưa con, nhưng bà ấy không thể cứ mất bạc là đổ vạ cho con được. Nay có ra ra ở đây làm chứng, bà ấy cứ việc vào phòng tiểu thúc hay ra nhà tranh của con mà lục soát. Thậm chí trên người con có gì con cũng lấy ra hết. Nếu bà ấy tìm thấy bạc, con xin chịu tội trước ra ra, nhưng nếu không có, bà ấy phải xin lỗi con và cam đoan từ nay về sau không được vì chuyện này mà đến quấy nhiễu con nữa." Tô Đại Cầu nghe xong liền quay sang nhìn Điền Tú Hoa với ánh mắt lạnh lẽo, "Điền Tú Hoa, người vô duyên vô cớ chạy tới nói huynh nan trộm bạc, chứng cứ đâu? Người đối xử với hai đứa nhỏ thế nào, cả thôn này ai mà không biết, làm sao chúng biết chỗ ngươi giấu bạc mà trộm?" Điền Tú Hoa vốn giỏi diễn kịch, thấy thôn trưởng tới liền thay đổi sắc mặt, rút khăn tay lau nước mắt. Vẻ mặt đáng thương, thôn trưởng, nhà tôi mất hơn 100 lượng bạc. Số bạc này sớm không mất, muộn không mất, đúng lúc con bé này dọn ra ngoài là mất sạch. Không phải nó trộm thì còn ai vào đây? Nghe đến con số hơn 100 lượng, Tô Đại Cầu hít một hơi khí lạnh. Mụ ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Nhưng ông càng không tin là Tô Khuynh Nhan trộm, nếu nó có hơn 100 lượng bạc, việc gì phải khổ sở đi nhặt lòng lợn, sương heo về ăn. Nó dọn ra hơn 10 ngày rồi ngươi mới báo mất, sao có thể liên quan đến nó được? Điền Tú Hoa nghiến răng, vì mấy ngày nay tôi bận rộn không kiểm tra chỗ dấu bạc. Chắc chắn là nó đã lấy từ hơn 10 ngày trước rồi mới đòi đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi để ôm tiền ra ngoài hưởng lạc đấy. Ông nhìn xem, nó ăn lòng lợn, xương heo chẳng phải là ăn sung mặc sướng sao? Tô Đại Cầu trắng mắt nhìn mụ, trong mắt Điền Tú Hoa, việc ăn đồ thừa bỏ đi lại là sung sướng. Ông càng thêm thất vọng về mụ và cả Tô rạng diều. Được, cứ để bà ta lục soát đi, nhưng nếu không thấy, bà phải xin lỗi khuynh nhan trước toàn thôn. Và từ nay cấm cửa không được lấy chuyện này ra làm phiền con bé nữa. Tô Đại Cầu đành đồng ý để Mộ Lục xoát cho xong chuyện, tránh việc Mộ cư bám lấy không buông. Ông quay sang an ủi nàng, "Quynh Nhan, cháu yên tâm, gia gia tin cháu không phải hạng người đó. Nếu sau này bà ta còn dám bén mảng tới đây gây sự, cháu cứ bảo gia gia, gia gia sẽ dạy cho bà ta một bài học." Các bạn đang thưởng thức truyện Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang sách đọc truyện chấm online. Chương 51 Lục Thoát thất bại gậy ông đập lưng ông. Sau khi được thôn trưởng cho phép, Điền Tú Hoa trừng mắt nhìn Tô Khuynh Nhan, hằn học ra lệnh, "Còn không mau đem hết đồ trên người ra đây." Tô Khuynh Nhan thản nhiên lấy hết đồ trong túi áo ra cho mộ xem. Bàn tay mộ run rẩy khi nhìn thấy một thỏi bạc một lượng. Thực tế, số bạc mượn từ Tiết trưởng quầy nàng đã gửi Trần Lan giữ hộ, trên người chỉ còn lại mười mấy văn tiền lẻ. Thấy mười mấy văn tiền, mắt Điền Tú Hoa đỏ sọc lên như thể đã bắt được tăng chứng vật chứng, thôn trưởng nhìn xem. Đây chắc chắn là bạc của tôi, nếu không trộm thì kẻ nghèo kiết xác như nó lấy đâu ra tiền. Chẳng đợi Tô Huynh Nhan giải thích, thôn trưởng đã gạt đi, đó là tiền Huynh Nhan bán thảo dược mà có. Vả lại, ngươi nói mất hơn trăm lượng, chỗ này chỉ có mười mấy văn, sao có thể là của ngươi. Điền Túy hoa hậm hực cất chỗ tiền lẻ đó đi, rồi điên cuồng lao vào phòng, lục lọi từng ngóc ngách, ngay cả cho bếp cũng không buông tha. Khi thấy đống lòng lợn và miếng thịt ba chỉ treo trong bếp, mộ lại sáng mắt lên, nhìn xem Nhà tụi nó còn có thịt ăn, chắc chắn là tiền trộm mà có." Thôn trưởng thở dài ngao ngán, mẹ kế mà ác nghiệt thế này thật khổ cho hai đứa nhỏ. Mộ Ta vẫn không phục, cho rằng bán thảo dược không thể đủ tiền mua thịt, bèn chạy ra vườn rau sới tung cả đất lên, rồi lại qua gian nhà tranh của nàng lục soát kỹ đến từng sợi cỏ. Cuối cùng, Mộ chẳng tìm thấy gì ngoài sự mệt nhoài. "Sao hả, tìm thấy chưa?" Tô huynh nhan đứng cạnh thôn trưởng, nhìn Mộ như nhìn một con hề. Thôn trưởng tức giận Lục Thoát xong rồi thì mau xin lỗi Khuynh Nhan đi. Và từ nay cấm cửa không được vì chuyện này mà đến đây gây sự nữa. Lúc này, dân làng nghe tiếng ồn ào đã kéo đến xem rất đông. Nếu Điền Tú Hoa xin lỗi ngay lúc này, coi như ngụ thừa nhận mình ngu khống trước mặt bàn dân thiên hạ. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, hóa ra trước giờ bà ta đối xử tốt với Khuynh Nhan đều là giả vở sao? Mẹ kế đúng là mẹ kế, sao mà thương con chồng được. Điền Tú Hoa tức đến run người, nhưng vẫn cố đóng kịch nhu nhược. Lấy khăn tay lau khóe mắt không có giọt nước nào, Khuynh Nhan à, là nương không tốt, tại sốt của quá nên mới quẫn trí nghi ngờ con. Con đừng chấp nương nhé." Tô Khuynh Nhan cười nhạt, nương nói mất bạc, vậy thì nên đi hỏi người khác xem. Con thấy dạo này có mấy người lạ là hay lảng vảng gần nhà ta lắm, ví như gã Vương mặt dỗ chẳng hạn. Điền Túy Hoa dùng mình một cái." Đám đông bắt đầu bàn tán, bỗng có người reo lên, "Đúng rồi. Hai hôm trước tôi thấy Linh Quả phụ lén lút từ nhà bà đi ra đấy. Có khi nào là mụ ta trộm không?" Người khắc phụ họa, đúng, sáng qua tôi cũng thấy ngủ ta lảng vảng ở đó. Một quả phụ sao cứ chạy qua nhà người ta suốt thế? Điền Tú Hoa nghe đến đó thì mặt biến sắc, không nói hai lời, hùng hổ chạy thẳng về nhà. Chương 52, đoạn tuyệt quan hệ mặc kệ thị phi. Những dân làng chứng kiến cảnh hỗn loạn ở nhà họ Tô đều bất bình thay cho Khuynh Nhan. Tô Nguyệt Nga lớn tiếng nói, Khuynh Nhan nhà chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ rồi. Họ có cãi nhau hay đánh nhau thì cũng chẳng liên quan gì đến muội ấy. Đừng có vào đó, kẻo lát nữa mất cái kim sợi chỉ họ lại đổ vạ cho muội." Tô Nguyệt Nga nhìn không vừa mắt đám người Tô giản dữ, nàng sợ huynh nan vào đó lại bị Điền Tú Hoa và Tô giản dữ liên thủ chút giận. Dân làng thấy nàng nói có lý, bèn mời thôn trưởng vào can thiệp. Thôn trưởng Tô đại câu gõ cửa dồn dập, mãi sau mới có người ra mở để ông vào trong. Tiếng chửi bới của Điền Tú Hoa vang vọng ra tận ngoài sân, "Tô giản dữ! Lão nương ở nhà cực khổ nuôi con, làm lụng vất vả, Vậy mà ông dám thừa dịp tôi vắng nhà mà dẫn con quả phụ kia về đây hả? Có phải ông và á nhân tình đó đã cấu kết trộm bạc của tôi không? Mau gọi nó ra đây nộp bạc lại cho tôi." Tô Giản Dữ cũng gào lên, "Điền Tú Hoa, bà điên rồi sao? Còn chưa thấy đủ mất mặt à? Bà còn dám mắng nhiếc, hôm nay lão tử không đánh chết bà thì không phải họ Tô." Bên ngoài, Tô Nguyệt Nga hào hứng thì thầm với Khuynh Nhan, "Khuynh Nhan, có khi nào linh quả phụ và cha muội tư thông rồi có con riêng, nên mới trộm bạc để đi nuôi con không?" Tô Khuynh Nhan khẽ giật khóe miệng, trí tưởng tượng của người cổ đại thật phong phú, chỉ mới nghi ngờ trộm bạc mà đã theo dịch đến tận chuyện sinh con đẻ gái. Nàng chỉ thản nhiên đáp, có lẽ vậy. Trường năm 13, khai trương sạp bánh bước khởi đầu hy vọng. Tô Khuynh Nhan ở lại nhà Trần Lan, tự tay nấu một nồi lớn nước sốt bánh rán khoảng 5 cân, dự tính đủ dùng trong 2-3 ngày. Trong suốt quá trình đun nấu, nàng không để Trần Lan bước vào nửa bước. Không phải vì nàng không tin tưởng, mà bởi đây là bí phương cốt lõi. Việc giữ kín không chỉ bảo vệ quyền lợi của nàng, mà sau này khi sập bánh phát đạt, cũng giúp Trần Lan tránh khỏi những rắc rối không đáng có từ những kẻ giòm ngó. Nước sốt vừa xong, nàng bắt đầu dạy Trần Lan cách làm bánh. Món bánh gián này nhìn thì lạ nhưng cách làm khá đơn giản, Trần Lan vốn khéo léo nên chỉ cần xem qua một lần đã nắm vững. Thẩm hãy luyện tập thêm vài lần cho thuần thục, sáng mai khi trời vừa hửng sáng, Thẩm hãy chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu rồi đẩy xe lên trấn, ta sẽ đợi ở đó. Tô Khuynh Nhan vừa ăn chiếc bánh mới ra lò vừa dặn dò. Trần Lan gật đầu lia lịa, lòng đầy cảm kích, với bà, Tô Khuynh Nhan không chỉ cứu mạng con trai bà mà còn trao cho gia đình bà một cơ hội đổi đời. Lúc này, dù Khuynh Nhan có bảo bà đi vào dầu sôi lửa bỏng, bà có lẽ cũng chẳng từ nan. Trong lúc Trần Lan luyện tập, bà làm ra không ít bánh. "Tô Khuynh Nhan, Tô Cần Du và Bảo Nhi mỗi người cầm một chiếc ăn ngon lành." Bảo Nhi lần đầu được ăn món ngon như vậy, đôi mắt tròn xoay nheo lại đầy thỏa mãn. "Bảo Nhi Bánh nhiều thế này chúng ta ăn không hết, đệ mang hai cái sang cho nãi nãi có được không?" Tô Khuynh Nhan đột nhiên lên tiếng, nàng biết Trương bà bà vốn chẳng tốt tính gì với mẹ con Trần Lan, nhưng bà ta dù sao cũng là trưởng bối. Hiện tại bà ta còn kiêng dè nàng nên không dám gây sự, nhưng sau này khi thấy sập bánh kiếm ra tiền, bà ta chắc chắn sẽ đỏ mắt ghen tị. Thay vì để bà ta trở thành mồi lửa gây họa, chi bằng bây giờ chủ động lấy lòng, biến bà ta thành một trợ thủ để bảo vệ lợi ích chung của gia đình. Bảo Nhi nghe nhắc đến nãi nãi thì thoáng sợ hãi, nhìn sang mẫu thân. Trần Lan vốn cũng muốn hiếu kính mẹ chồng nhưng ngãi nguyên liệu đều là của Khuynh Nhan mua nên không dám tự tiện. Nay thấy ân nhân chủ động, bà mừng rỡ dùng lá chuối gói hai chiếc bánh nóng hổi đưa cho Bảo Nhi, mau mang qua cho nãi nãi đi, bảo là Khuynh Nhan tỉ tỉ cho người làm đấy. Đợi Bảo Nhi đi rồi, Trần Lan ngập ngừng lấy ra năm đồng tiền lẻ đưa cho Khuynh Nhan, "Tô cô nương, đây là tiền hai chiếc bánh ban nãy." Cô nương đã không chấp nhặt bà nội Bảo Nhi lại còn cho bánh Ta thật không biết nói gì hơn. Tô Khuynh Nhan gạt tay đi, bánh làm nhiều không ăn hết cũng hỏng, thầm cứ coi như con lấy làm nhân tình đi. Chỗ bánh còn lại con mang về cho gia gia và tiểu thúc, thầm cũng giữ lại hai cái mà ăn. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tô Khuynh Nhan và em trai đã lên trấn. Phương thị vốn muốn đi giúp một tay nhưng vì phải chăm sóc Tô Quang Huy nằm liệt giường nên đành ở nhà, không quên dặn dò hai chị em phải vạn sự cẩn thận. Tại khu chợ phía đông, mẹ con Trần Lan đã đợi sẵn ở vị trí cũ. Sạp hàng được chuẩn bị rất ngăn nắp, nước sốt, tương ớt, hành lá thái nhỏ và bánh quẩy giòn đặt bên phải bếp lò, giấy dầu để gói bánh đặt bên trái, vô cùng thuận tiện. Tô Khuynh Nhan gật đầu tán thưởng, chuẩn bị tốt lắm. Nhưng chỉ bán bánh thì hơi đơn điệu, từ mai chúng ta sẽ bán thêm sữa đậu nành và chè đậu xanh nữa. Nàng định bụng sau buổi bán hôm nay sẽ mua thêm nồi và đậu về chuẩn bị. Khi nắng bắt đầu lên, dòng người đổ về chợ ngày một đông. Tô Khuynh Nhan bảo Trần Lan bắt đầu dán bánh, còn nàng lấy một chiếc bánh đã chín cắt thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa sạch, cắm thêm tăm tre rồi cất tiếng dao lớn. Bánh gián thơm ngon đây, mời bà con cô bác ghé xem, bánh mới, vị lạ, mời ăn thử miễn phí, không ngon không lấy tiền đây. Tiếng dao lanh lảnh cùng mùi thơm nức mũi của bột mì quyện với trứng và nước sốt khiến người qua đường tò mò dừng chân. Đây là lần đầu tiên họ thấy kiểu bán hàng cho ăn thử miễn phí thế này. Thật sự miễn phí sao? Không lừa chúng ta đấy chứ? Ăn xong rồi có bắt trả tiền không? Đám đông bắt đầu xôn xao vây quanh sạp bánh nhỏ. Chương 54, tiếng lành đồn xa bánh rán áp đảo bánh bao. Cái món miễn phí, vốn là miếng mồi ngon ai cũng muốn chiếm, nhưng tâm lý người đời lại sợ đó là một cái hố bẫy. Tô Khuynh Nhan thấy người vây xem đã lên đến 2, 3 chục người, liền kiên nhẫn giải thích. Đã nói là miễn phí thì tuyệt đối không thu tiền nửa văn. Chỗ dùng thử này không nhiều, chia cho mỗi người một miếng, nếu thấy ngon thì mời bà con qua mua ủng hộ, năm văn tiền một chiếc. Mọi người ở trấn này vốn chỉ quen ăn bánh bao Nghe cái bánh giá tận năm văn thì không khỏi tò mò xen lẫn hoài nghi. Khi từng miếng bánh nhỏ vàng rộm được đưa đến tay, đại đa số những người có tiền trong túi đều không ngần ngại nếm thử. Ngay lập tức, mắt ai nấy đều sáng rực lên. Ngon, thật sự quá ngon, bánh bao thì cũng không sánh bằng. Bên trong có trứng gà, lại có cái gì giòn giòn thơm phức thế này. Cái thứ nước sốt màu đen này là gì mà vị đậm đà, phối hợp với bánh thật hoàn mỹ. Thế là, từ tâm thế ăn thử, đám đông bắt đầu tranh nhau mua cho ta 5 cái, ta lấy 6 cái, cho nhiều nước sốt một chút, ta lấy 4 cái. Tiếng gọi hàng vang lên không ngớt, Trần Lan vốn là người mới, tay chân còn lóng ngóng nên tốc độ làm bánh khá chậm. Tô Khuynh Nhan thấy khách vây kín, liền bảo Trần Lan ra ngoài mời khách ăn thử, còn đích thân nàng đứng bếp. Đôi tay nàng thoăn thoắt, ván sắt xoay vòng, mùi thơm bay xa cả con phố. Cùng lúc đó, tại tiệm bánh bao toàn ký nổi tiếng, công tử Tống Trạch Vũ như thường lệ đứng xếp hàng mua bánh bao. Nhưng hôm nay Không khí xếp hàng có chút lạ lùng. Khách hứa không còn im lặng chờ lò bánh mà lại xôn xao bàn tán về một món gọi là bánh rán rò cháo quẩy ở đầu hẻm phía đông. Nghe nói bánh đó ngon hơn bánh bao nhà toàn ký gấp chục lần. Có cả trứng gà, quẩy giòn và một loại nước sốt bí truyền, giá 5 văn một cái đấy. Tống Trạch Vũ ban đầu khinh khỉnh, bánh rán thì có gì hay? Cho thêm trứng gà chắc chắn sẽ có mùi tanh, sao ngon bằng bánh bao thịt được. Nhưng ngay lập tức Một người vừa mua bánh chạy qua đã phản bác, ngươi chưa ăn thì đừng nói càn. Ta vừa mua hai cái đây này, vị ngon đến mức dụ̣ng rời chân tay. Người đó còn cố tình mờ lớp giấy dầu bao bánh ra, mùi hương ngào ngạt lập tức xộc thẳng vào mũi những người xung quanh. Tống Trạch Vũ chết lặng, cái mùi hương này, thật sự quá mức mê hoặc, cơn thèm thuồng trỗi dậy, hắn chẳng thèm đợi bánh bao nữa, lập tức quay người chạy thẳng về phía sạp hàng của Tô Khuynh Nhan. Bánh bao toàn ký trong phút chốc đã bị gạt sang một bên. Chương 55, khai trương sạp bánh bước chuẩn bị cuối cùng. Sau khi thôn trưởng vào giải quyết, đám đông dần tản đi vì nắng gắt. Tô Khuynh Nhan cũng theo mọi người trở về. Lưu Nhị Hoa thấy nàng đi về liền mỉa mai, "Khuynh Nhan, cha mẹ ngươi đánh nhau như thế mà ngươi làm phận con lại bỏ đi sao? Thật là bất hiếu." Tô Nguyệt Nga lập tức đứng ra như gà mẹ bảo vệ gà con, "Lưu Thẩm, chí nhớ của Thẩm kém thế sao? Khuynh Nhan đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, Thẩm rảnh rỗi thế sao không vào mà xem?" hay là muốn lôi kéo Khuynh Nhan vào để Điền Tú Hoa đánh con bé một trận. Đàm Thu Hương cũng kéo Lưu Nhị Hoa đi, không muốn bà ta gây sự thêm. Về đến nhà, khi nghe kể lại sự việc, Phương thị vừa giận vừa thương cho cái nhà họ Tô sao lại sinh ra đứa con trai như Tô giản dữ. Tô Khuynh Nhan an ủi nãi nãi vài câu rồi vào phòng nghỉ ngơi, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng. Tám ngày sau, Tô Khuynh Nhan cùng Tô Cẩn Du lên trấn. Tại cửa hàng giẻn, Trần Lan đã dẫn Bảo Nhi đứng đợi từ sớm. Thấy họ Tô Khuynh Nhan ngạc nhiên, thầm đến sớm thế. Trần Lan ngượng ngịu cười, ta đoán là hôm nay đồ dùng sẽ làm xong nên ra đây đợi trước để khỏi làm mất thời gian của cô nương. Thực tế, bà đã đứng đợi ở đây mấy ngày liền vì sợ lỡ mất dịp gặp nàng. Tiết Trường quay tiệm rèn thấy nàng liền đon đả, cô nương tới thật đúng lúc, đồ dùng hôm qua vừa làm xong đây. Ông cho người khiêng ra một chiếc bếp lò bằng sắt chắc chắn, giữa có ngăn để than, mặt trên đặt một tấm ván sắt tròn có thể xoay được y hệt như dụng cụ làm bánh gián thời hiện đại. Tô Huynh Nhan thử xoay ván sắt, gật đầu hài lòng. Sau khi trả nốt tiền, nàng cùng Trần Lan đi mua thêm một chiếc xe đẩy tay hết 200 văn. Hiện tại trên tay Tô Huynh Nhan còn lại 320 văn tiền. Nàng dẫn mọi người đi mua bột ngô, bột mì và trứng gà. Ghé qua tiệm tạp hóa của Tiêu Kim, hắn vừa thấy nàng đã liếm môi thèm thuồng, "Tô cô nương, bao giờ thì bán bánh thế? Ta thèm món đó đến chết mất, nếu không có gì thay đổi, ngày mai sẽ bắt đầu bán." Tô Huynh Nhan đáp, Long Thâm Nhũ phải nhanh chóng kiếm tiền vì chi phí ban đầu quá lớn. Khi họ đưa đồ đặc về nhà Trần Lan ở thôn Đại Thạch, dân làng lại được dịp xì xào. Một người chạy đến mách lẻo với Trương bà bà, "Bà không thấy sao? Con dâu bà vừa đẩy về một xe đầy bột mì với trứng gà đấy, chắc là phát tài rồi." Trương bà bà chỉ, "Hừ," một tiếng lạnh nhạt, "Bà ta chưa quên cái uy của nắm đấm và sức mạnh bẻ gãy ghế gỗ của Tô huynh nhan hôm trước. Dù thèm nhỏ dãi đống đồ kia, bà ta cũng không dám bén mảng tới gây sự với Trần Lan nữa." Trường năm 16, lại là người bữa sáng cực phẩm. Ngày hôm sau, khi chị em Tô Khuynh Nhan và mẹ con Trần Lan vừa đẩy xe đến chợ Đông, họ đã xứng sở trước một hàng dài rằng giặc đang chờ sẵn. Đứng đầu hàng, không ai khác chính là Tống Trạch Vũ. Hắn đã đứng đây từ lúc trời chưa sáng rõ. Lão bản, người tới rồi, mau, mau bắt đầu đi, ta sắp chết đói đến nơi rồi. Tống Trạch Vũ hối thúc, những người phía sau cũng nhao nhao, đúng thế, lão bản mau lên. Ta còn phải mua 10 cái mang về cho thiếu gia nhà ta nữa." Nhìn thân hình đồ sộ của Tô Khuynh Nhan, Tống Trạch Vũ chợt nhớ ra tại sao hôm qua hắn thấy cậu bé đi cùng nàng lại quen mắt thế. Hóa ra đó là đứa trẻ gầy gò từng bị mụ béo này ngược đãi mà hắn vô tình thấy lần trước. Hắn thầm chép miệng, đúng là hạng tham ăn, hen gì nhà bán đồ ngon thế này mà lại để đệ đệ đói đến gầy sọp, chắc bao nhiêu đồ ngon mụ ta giành ăn hết rồi. Tô Khuynh Nhan không để ý đến ánh mắt soi mói của hắn. Nàng lớn giọng thông báo, "Cảm ơn bà con đã ủng hộ. Hôm nay chúng ta có thêm hai món mới là sữa đậu nành và chè đậu xanh, giá mỗi chén là 2 văn tiền. Ăn bánh gián mà có thêm ly nước giải khát thì còn gì bằng? 2 văn tiền một chén sữa đậu nành nguyên chất, thơm lừng mùi đậu mới xay là mức giá quá hời. Với những người sẵn sàng bỏ 5 văn mua bánh gián, họ chẳng tiếc gì thêm 2 văn để có một bữa sáng hoàn hảo." Tống Trạch Vũ vung tay đầy hào phóng, "Cho ta 20 cái bánh gián và 20 chén sữa đậu nành." Trần Lan nghe xong thì lúng túng nhìn sang Khuynh Nhan, nhà họ chỉ mang theo chừng 20 chiếc chén sứ, nếu một mình vị công tử này dùng hết thì những khách sau lấy gì mà đựng. Tô Khuynh Nhan nhận ra sự khinh khỉnh trong giọng nói của Tống Trạch Vũ đối với mình, nàng thản nhiên đáp lễ bằng giọng lạnh nhạt, "Vị công tử này, thật xin lỗi, chúng tôi không đủ chén. Nếu ngài muốn mua 20 suất mang về, phiền ngài tự mang chén đĩa của nhà mình đến. Hiện tại, khách chỉ có thể dùng uống tại chỗ rồi trả lại chén cho sạch." Tống Trạch Vũ tuy có chút kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngang ngược. Hắn nhìn lại mình chỉ có một mình, 20 chén sữa đậu nành quà thật không thể xách về hết. Hắn đành đổi ý, vậy cho ta hai chén sữa uống tại chỗ, còn bánh thì cứ làm đủ 20 cái cho ta. Trần Lan thở phào, vội vàng múc sữa đậu nành, Tô Huynh Nhan cũng nhanh tay làm xong chiếc bánh đầu tiên, gói vào giấy dầu đưa cho hắn. Tống Trạch Vũ cầm chiếc bánh nóng hổi, chẳng màng đến hình tượng quý công tử, cắn một miếng thật lớn. Lớp vỏ bánh dai mềm, giòn mềm, quyện dòn tan. Trứng gà thơm ngậy hòa quyện cùng nước sốt đậm đà nổ tung trong khoang miệng. Trời đất, trước đây ta ăn cái gì thế này? Những thứ đó mà cũng gọi là đồ ăn sao? Hắn lẩm bẩm, rồi bưng chén sữa đậu nành nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của đường cát trắng, mùi thơm nồng nàn của đậu nành nguyên chất lan tỏa, khiến hắn cảm giác như mọi kinh mạch đều được đả thông, thoải mái vô cùng. Món này so với những cao lương mỹ vị trong hoàng cung mà hắn từng nếm qua, quả thật còn ngon hơn gấp bội. Bảo sao bánh bao toàn ký lại bị lép vế trước cái sạp nhỏ này. Hắn ăn như gió cuốn mây tan, loáng cái đã hết một cái bánh và một chén sữa. Tô Khuynh Nhan thấy tốc độ của hắn thì kinh ngạc nhắc nhở, ngon thì ngon thật, nhưng công tử ăn nhanh quá sẽ bị khó tiêu đấy. Tống chạch vũ ập ừ trong miệng, tay đã cầm đến cái bánh thứ hai. Hắn ăn đến mức bụng căng tròn, sau đó mới bảo Tô Khuynh Nhan gói chỗ bánh còn lại mang về. Trường năm 17, người béo cũng có lòng tự trọc. Làm xong 20 cái bánh rán tốn không ít thời gian. Trong lúc chờ đợi, Tống Trạch Vũ nhìn thấy Tô Cần Du và Bảo Nhi mỗi người cầm một chiếc chén đi rửa, trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng, nhìn Tô Khuynh Nhan với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bánh của công tử xong rồi đây. Tô Khuynh Nhan gói kỹ bánh giao cho hắn, thấy hắn cứ đứng ngây ra đó cả đường khách xếp hàng phía sau, nàng đành lên tiếng nhắc nhở. Tống Trạch Vũ nhận lấy bánh, mắt thấy sắp phải rời đi, hắn do dự hồi lâu rồi mới lấy hết can đảm, nhìn nàng bằng ánh mắt tận tình khuyên bảo. Này cô nương, người đã béo như vậy rồi, sau này đừng có bá đạo như thế nữa. Hãy nghĩ cho đệ đệ một chút, làm tỷ tỷ thì nên có dáng vẻ của tỷ tỷ, đừng có đoạt hết đồ ăn của đệ ấy. Người làm vậy, lương tâm không đau sao, nói xong, hắn cảm thấy mình hơi bao đồng, liền ôm bọc bánh vội vã rời đi, để mặc tô khuyên nhan đứng ngay người tại chỗ. Nàng làm gì mà không có dáng vẻ tỷ tỷ, nàng đoạt đồ ăn của đệ đệ khi nào, mẹ kiếp, ai quy định người béo là do ăn nhiều. Nàng béo thì liên quan gì đến hắn, ăn hết gạo nhà hắn hay sao mà hắn quản rộng thế? Nàng béo là dựa vào bản lĩnh của mình mà mọc thịt, không tốn một xu nhà hắn, thật là cái đồ lo chuyện bao đồng. Tỷ tỷ, cái tên ba hoa đó vừa nói gì với tỷ vậy? Tô Cẩn Du rửa chén xong quay lại, thấy sắc mặt tỷ tỷ khó coi liền hỏi. Chưa kịp để Khuynh Nhan trả lời, một vị khách xếp hàng phía sau đã nghe rành mạch lời tống trách vũ, liền bồi thêm một câu với vẻ đồng tình lẫn không tán thành, "Này cô nương, vị công tử kia nói đúng đấy, đừng đoạt đồ ăn của đệ đệ nữa." Nhìn cô nương béo thế này mà đứa trẻ lại gầy sọp đi, thật là Tô huynh nhan cảm thấy mình như vừa bị rơi xuống hố, có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Nàng béo là lỗi của nàng sao? Tô Cẩn Du nghe thấy thế, lập tức đặt chén xuống, chạy hồng hộc đuổi theo Tống Trạch Vũ. Cậu bé túm lấy vạt áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, hét lớn: "Ngươi mau đi xin lỗi Tỷ Tỷ ta ngay, Tỷ Tỷ không hề đoạt đồ ăn của ta, tỷ ấy béo là vì tỷ ấy có thể chất uống nước thôi cũng tăng cân, còn ta gầy là vì nhà ta nghèo, ăn không đủ no nên mới thế." ngươi không biết gì thì đừng có mà ngậm máu phun người. Ở sạp hàng, Tô Khuynh Nhan đang định làm bánh cho vị khách tiếp theo, nghe thấy tiếng đệ đệ, mình oan, cho mình thì cảm động chưa được bao lâu đã muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Uống nước thôi cũng tăng cân, cần thiết phải gào to cho cả phố biết cái sự thật chẳng mấy vinh quang đó không hả đệ đệ. Tống Trạch Vũ bị cậu bé mắng cho một trận, kinh ngạc quay đầu nhìn, người uống nước cũng béo, đằng kia tò mò hỏi, tỷ tỷ ngươi uống loại nước gì thần kỳ vậy? Nếu thứ nước đó phổ biến cả nước chẳng phải mấy người gầy đều được cứu sao? Tô Cẩn Du không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn đó, vẫn nhất quyết bắt hắn đi xin lỗi. Tống Trạch Vũ bất đắc dĩ xoa đầu cậu bé, một thoáng chốc, hắn khựng lại, cảm thấy khuôn mặt đứa trẻ này có nét gì đó rất quen thuộc, rất giống một người mà hắn biết, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra. Thôi được rồi, đưa ta quay lại xin lỗi tỷ tỷ ngươi. Tống Trạch Vũ đặt tay lên vai Tô Cẩn Du, cùng quay lại sạp hàng. Hắn trịnh trọng cúi người, rõng rạc nói, "Thật xin lỗi cô nương." là ta đã hiểu lầm. Ta không biết cô nương có thể chất uống nước cũng béo, lại còn trách nhầm cô nương đoạt đồ ăn của đệ đệ. Xin cô nương đại nhân đại lượng đừng trách nhầm kẻ hèn này. Sau này có món gì ngon, nhất định phải ưu tiên bán cho ta đấy nhé. Tống Trạch Vũ vốn có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh như những tiểu thịt tươi thời hiện đại, đứng trong đám đông rất dễ gây thiện cảm. Hắn vừa xin lỗi xong, khách khứa xung quanh liền đồng thanh hô vang, tha thứ cho hắn đi. Tha thứ đi, cảnh tượng này làm Tô Khuynh Nhan dở khóc dở cười cảm giác như mình đang ở trong một buổi cầu hôn mà đám đông cứ hô gả cho hắn đi. Nàng trợn mắt nhìn gã, tên này ngoài miệng là xin lỗi, thực chất là đang đặt gạch món ngon cho lần sau. Trần Lan thấy Khuynh Nhan im lặng, sợ nàng vẫn giận nên khuyên, "Cô nương, hay là tha thứ cho hắn đi, hắn cũng không cố ý mà." Tô Khuynh Nhan thở dài, "Thôi, trách thì trách cái thân thể uống nước cũng béo này của tôi đi." Nói ra câu đó, nàng chợt nhận ra mình cũng chẳng giận nổi gã công tử này. Không hiểu sao, Trên người Tống Trạch Vũ có một cảm giác rất thân thiết, giống như cảm giác giữa những người thân ruột thịt vậy. Sau khi Tống Trạch Vũ rời đi, sạp hàng tiếp tục bận rộn, 150 cái bánh hôm nay tăng lên 300 cái cùng sữa đậu nành, chè đậu xanh đều bị quét sạch. Hôm nay chúng ta thu về hơn 2 lượng bạc, có thể mua thêm rất nhiều nguyên liệu rồi. Tô Khuynh Nhan tính toán nhanh chóng, nàng quyết định duy trì mức 300 cái mỗi ngày để đảm bảo chất lượng và sức lao động cho mọi người. Chương 58: Tài nghệ kinh người bí phương, Bổ Dương Hoàn Ngũ. Tô Khuynh Nhan dự tính sắp tới sẽ bán thêm cháo rau thịt nạc và cháo trứng vịt bắc thảo. Ở thế giới này chưa có trứng vịt bắc thảo, nên nàng phải tự mình bắt tay vào làm. Nàng mua rất nhiều gạo, thịt, trứng vịt, định bụng làm cả trứng vịt bắc thảo lẫn trứng vịt muối. Đây đều là những món ăn lạ miệng, sau này nếu bán riêng lẻ cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ. Nàng mua thêm một chiếc xe đẩy tay mới, nàng không muốn dồn hết mọi việc lên vai Trần Lan, nên quyết định kéo một phần nguyên liệu về nhà tự làm. Nếu Điền Tú Hoa có đến gây sự Nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nói rằng mình đang làm thuê cho Trần Lan để kiếm sống. Sau khi đưa mẹ con Trần Lan về, Tô Khuynh Nhan dẫn đệ đệ đến cùng Hương Đường. Hôm nay kiếm được bạc, nàng muốn mua thuốc trị chứng béo phì cho chính mình. Nàng không thể cứ mang cái thân hình đồ sộ này mãi được, vừa đi đứng khó khăn lại vừa hay bị người ta hiểu lầm vô cớ. Là thiếu nữ, ai chẳng yêu cái đẹp, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng đặt bút viết nhanh hai phương thuốc, một phương chuyên trị béo phì gồm: cẩu kỷ tử, vỏ đậu đỏ, đương quy, đào nhân, sơn trà, kê nội kim, lá sen, trần bì. Phương thứ hai là Bộ Dương Hoàn ngũ thang. Đây là phương thuốc chữa danh chuyên trị chứng trống gió, khí hư huyết ứ dẫn đến bản thân bất toại, miệng mắt méo xệch, nói năng không rõ. Các vị thuốc gồm: Hoàng kỳ, đương quy vĩ, xích thược, địa long, xuyên khung, hồng hoa, đào nhân. Tiết Ninh Xuân nhận lấy phương thuốc, vừa nhìn qua đã kinh ngạc thốt lên: "Tô cô nương, phương thuốc này là để trị chứng thiên vị liệt nửa người sao?" Trong thời đại này, Trúng gió dẫn đến liệt nửa người gần như là vô phương cứu chữa. Nhưng nhìn cách phối hợp các vị thuốc trên mặt giấy, Tiết Ninh Xuân một đại phu lâu năm lập tức nhận ra sự tinh diệu của nó. Tô huynh nhan thản nhiên giải thích, trúng gió dẫn đến liệt là do chính khí hư suy, khí hư thì huyết trệ, mạch lạc ứ tắc. Muốn chỉ phải lấy bổ khí làm trọng, thông lạc làm phụ. Dùng lượng lớn hoàng kỳ để bổ khí, khí vượng thì huyết tự hành. Đương quy vị hoạt huyết thông lạc mà không hại huyết làm thần. Tiết Ninh Xuân nghe mà say mê cảm thấy đạo lý trong đó vô cùng thâm sâu. Ông ngập ngừng muốn hỏi liệu có thể dùng phương thuốc này cho những bệnh nhân khác không, nhưng lại sợ đường đột vì phương thuốc là tài sản quý giá nhất của một đại phu. "Hiểu ý ông, Tô Khuynh Nhan hào phóng nói, chỉ cần tiết đại phu xác định bệnh nhân phù hợp với chứng trạng này thì cứ việc sử dụng." Tiết Ninh Xuân vô cùng cảm kích, thậm chí không nỡ lấy tiền đơn thuốc này của nàng. Tuy nhiên, với đơn thuốc trị béo phì, Tô Khuynh Nhan vẫn kiên trì trả tiền sòng phẳng. Về đến thôn, sau bữa trưa Tô Huynh Nhan cùng Phương Thị bắt tay vào làm trứng vịt. Nàng chuẩn bị vôi sống, trà, muối, cho bếp, đất vàng và chấu để ủ trứng vịt bắc thảo theo tỉ lệ nghiêm ngặt. Sau khi bao bùn từng quả trứng, nàng xếp vào vò, đậy kín, chờ đợi 40 ngày sau để có thành phẩm. Còn trứng vịt muối thì đơn giản hơn, chỉ cần ngâm trong nước muối đặc, bịt kín hũ, chừng 10 ngày là có thể ăn. Trứng muối làm theo cách này lòng đỏ sẽ nhiều dầu, vị thơm bùi đặc trưng. Xong xuôi công việc, nàng bắt đầu sắc thuốc. Bây giờ sân nhà nàng luôn có hai siêu thuốc sắc cùng lúc, một cho Tô Quang Huy, một cho nàng. Trong khi chờ thuốc, nàng không để mình rảnh rỗi, nàng bắt đầu tập những bài thể dục nhịp điệu phối hợp với uống thuốc. Nàng hiểu rằng nếu giảm cân quá nhanh mà không vận động, da rẻ sẽ bị lỏng lẻo. Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong tiếng giao bán bánh gián, sữa đậu nành và những buổi tập luyện đẫm mồ hôi. Chẳng mấy chốc, Tô Khuynh Nhan như lột xác thành một người khác. Nàng đã giảm được mấy chục cân, thân hình trở nên thon gọn chỉ hơi đầy đặn hơn thiếu nữ trong thôn một chút. Nhưng cũng chính vì thế, nàng mang một vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và tinh thần minh mẫn hơn xưa rất nhiều. Trường năm 19, Mỹ nhân lộ diện ý định hợp tác. Khi tô khuynh nhan hoàn toàn gầy xuống, khuôn mặt trứng ngỗng của nàng giờ chỉ nhỏ bằng bàn tay, làn da được dưỡng trắng mịn màng như trứng gà môi bóc. Đôi mắt to tròn đen lấy như biết nói, cánh môi đỏ thắm nổi bật trên nước da trắng ngần, mỗi khi cười lại hiện ra đôi má lúng đồng tiền nhạt nh Vẻ đẹp ấy vừa tươi mát vừa đáng yêu, khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần. Dù nàng vẫn mặc bộ quần áo ngắn màu vàng thẫm của Phương thị, trang điểm gọn gàng như nam tử, nhưng khí chất linh động ấy chẳng gì che giấu nổi. Ngay cả vị khách quen như Tống Trạch Vũ cũng thường xuyên nhìn nàng đến ngẩn người. Hôm nay mua bánh xong, Tống Trạch Vũ không rời đi ngay mà vừa ăn vừa đi vòng quanh Tô Khuynh Nhan, đánh giá từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi. "Này tiểu nha đầu, ngươi thật lòng khai báo đi." ngươi có phải là muội muội của tên béo trước kia không? Hay là do tên tiểu tử Tô Cần Du kia mời sư phụ đổi xác cho ngươi? Chứ so với mụ béo lúc trước, hoàn toàn là hai người khác nhau a. Dù tận mắt chứng kiến nàng gầy đi mỗi ngày, hắn vẫn thấy khó tin. Hắn lẩm bẩm một mình, thật kỳ quái, rõ ràng ta mới tới trấn này lần đầu, chắc chắn chưa từng gặp ngươi, nhưng nhìn mặt ngươi cứ thấy quen thuộc thế nào ấy, như thể đã từng gặp ở đâu đó rất nhiều lần rồi. Tô huynh nhan không nghe rõ đoạn sau. Chỉ nghe thấy hắn hoài nghi nàng, đổi sắc, liền hất càng kiêu ngạo đáp. Ngươi thì hiểu cái gì? Có câu, mỗi người béo đều là một tiềm lực cổ, trước đây ta chỉ béo chơi thôi. Chứ nếu ta xinh đẹp thế này ngay từ đầu, các ngươi lại chỉ lo ngắm mặt mà quên mất tài năng nấu nướng của ta thì sao? Tống Trạch Vũ nghẹn họng nhìn chân trối, hắn không ngờ trên đời lại có thiếu nữ nào ra mặt dày mà tự luyến đến mức này. Được rồi, mua xong thì mau tránh ra cho ta làm ăn. Tô Khuynh Nhan vẩy vẩy cái môi đổi người, Hiện tại sạp hàng cô nàng làm ăn cực thịnh, mỗi ngày tiếp đón 2-300 khách, nàng chẳng có thời gian mà đôi co với hắn. Tống Trạch Vũ đánh sách theo bọc bánh gián, hộp cháo thịt nạc và thùng sữa đậu nành về phủ. Vừa vào cửa, gã sai vặt Tiểu Thiên đã chạy lại đón đồ với vẻ áy náy, "Công tử, việc mua cơm sáng cứ để tiểu nhân làm, sao người cứ phải tự thân vận động thế này? Để lão gia và phu nhân biết thì tiểu nhân mất đầu mất." Tống Trạch Vũ lườm hắn, "Ngươi thì biết cái gì? Đồ ăn phải ăn lúc mới ra lò mới ngon." Đợi ngươi mua về thì nguội ngắt hết cả, ngươi định để ta ăn đồ lạnh à?" Hắn mang đồ ăn đến phòng của Hoàng phู่ Tinh thần, khác với Tống Trạch Vũ, Hoàng phู่ Tinh thần là người chỉ cần ăn no bụng là được, không cầu kỳ. Nhưng Tống Trạch Vũ vẫn kiên trì mang đồ ăn của Tô Khuynh Nhan tới, hy vọng có ngày thấy được vẻ mặt bị mỹ thực chinh phục của vị băng hữu băng lãnh này, dù chưa bao giờ thành công. Ngồi nhìn Hoàng phู่ Tinh thần chậm rãi ăn, Tống Trạch Vũ lại bắt đầu huyên thuyên. "Này Tinh thần, ngày mai huynh nhất định phải ra sạp đó xem thử." "Thật thần kỳ." Cái cô nương chủ sạp đó, chỉ trong chưa đầy 1 tháng từ một con heo béo biến thành một mỹ nhân thanh tú. Trước kia nàng nói uống nước cũng béo ta còn không tin, giờ thì tin rồi. Nếu đám nữ nhân béo ở kinh thành mà biết bí quyết này, chắc họ sẽ phát điên vì ghen tị mất. Mà nói thật, cô nàng này gầy xuống trông đẹp lắm đấy. Hoàng phู่ tinh thần vẫn im lặng ăn, coi lời hắn như gió thoảng bên tai. Tống Trạch Vũ nhìn cháo ngon quá, lại giật lấy ăn một miếng rồi nói tiếp. Huynh đến trấn này bận rộn suốt, cũng nên nghỉ ngơi đi chứ. Ta đang có một ý tưởng, gần đây tiểu lâu Bạch Vị lâu của ta làm ăn không tốt lắm, tay nghề của Tô cô nương kia lại quá xuất sắc, huynh xem ta có nên lôi kéo nàng về cùng hợp tác mở tiểu lâu không?" Hắn vừa dứt lời, một giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên. "Được." Tống Trạch Vũ ngỡ ngàng, ngoáy ngoáy lỗ tai vì tưởng mình nghe nhầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng phủ Tinh Thần, vị bằng hữu vốn lạnh lùng như băng ấy, đôi môi mỏng khẽ mở, lặp lại một lần nữa. "Được." Chương 60: Tới cửa đòi tiền mưu đồ bất thành. Tống Trạch Vũ cứ ngỡ Hoàng phủ tinh thần lãnh đạm, không ngờ đối phương lại đồng ý hợp tác nhanh như vậy. Hắn đắc ý cười, thì ra huynh cũng là kẻ hảo ăn, thế mà trước nay cứ làm bộ làm tịch với ta. Trong khi đó tại thôn Đại Thạch, sau khi phát hiện Tô Giản giữ tư thông với Ninh quả phụ và làm mất số bạc tích góp, Điền Tú Hoa phát điên. Mấy ngày nay mụ ta cứ ngồi lì ở cửa, hễ thấy ai đi ngang qua là lại than vãn về số bạc bị mất, thề rằng nếu bắt được kẻ trộm sẽ không để yên. Đàm Thu Hương thấy Tô huynh nan về đến đầu thôn liền kéo tay dặn dò. Huynh Nhan à, gần đây muội đừng có bén mảng qua nhà họ Tô. Điền Tú Hoa đang phát điên vì mất tiền đấy, tránh xa mu ta ra cho lành." Tô Huynh Nhan gật đầu hiểu ý, nàng vốn dĩ chẳng muốn dây dưa với đám người đó, nhưng nàng không tìm họ không có nghĩa là họ sẽ để nàng yên ổn. Đang đẩy xe về nhà cùng Tô Cẩn Du, nàng gặp mấy người dân làng đi làm đồng về. Họ hớt hải nói, "Huynh Nhan, mau về xem tiểu thúc ngươi đi, ta vừa thấy Điền Tú Hoa dẫn theo mấy người hùng hổ xông vào nhà ngươi đấy, e là có chuyện không hay rồi." Tô Khuynh Nhan nghe vậy thì tâm nháy mắt thất lại, nàng vội giao xe đẩy cho đệ đệ rồi nhắm hướng nhà Tô Quang Huy mà chạy. Nhờ uống thuốc và tập luyện, thân hình nàng giờ đã nhẹ nhõm, tốc độ chạy nhanh hơn trước rất nhiều. Đến cửa sân, nàng thấy cổng đóng chặt, bên ngoài có vài đứa trẻ tò mò đứng xem. Tô Nguyệt Nga từ trong đám đông chạy ra, lo lắng nói: "Khuynh Nhan, muội về rồi. Mau vào xem đi, ta thấy mẹ kế muội dẫn theo người vào trong lâu lắm rồi, e là gia gia và tiểu thúc muội chịu thiệt mất." Tô Khuynh Nhan gật đầu, Đẩy mạnh cửa bước vào, ngay lập tức, tiếng chửi bới the thé của Điền Tú Hoa dội vào tai. Cái đồ lão thái bà chết tiệt kia, Tô huynh nhan nó kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho bà giữ đúng không? Mau nộp ra đây, ta là nương của nó, tiền nó kiếm được phải để ta cầm mới đúng. Bà định ôm số tiền đó xuống quan tài làm vốn đấy à? Tiếp đó là giọng của Điền Đại Hoa gã anh họ ăn chơi lêu lổng của Điền Tú Hoa, cô cô nói đúng đấy. Cháu tận mắt thấy nó ở trên chấn bán hàng, một ngày bán được 3-400 cái bánh rán mỗi cái năm văn tiền. Lại còn che đậu xanh, sữa đậu nành, cháo thịt nạc, tính ra một ngày thu về ít nhất cũng năm lượng bạc. Nó bán hơn 20 ngày rồi, trong tay chắc chắn phải có 7, 8 chục lượng bạc chứ chẳng chơi. Tô Nguyệt Nga đứng sau lưng Khuynh Nhan nghe vậy thì khinh bỉ, cái nhà điền đại hoa này thật là phiền phức, suốt ngày la cà trên trần, mắt mũi thì cứ như cú vọ. Tô Khuynh Nhan lạnh lùng đẩy cửa vào phòng, cố tình để cửa mở toang để dân làng bên ngoài đều có thể chứng kiến. Nàng biết với hạng người như Điền Tú Hoa Phải dùng dư luận của thôn làm áp lực mới khiến Mộ Ta sợ mà không dám đến gây sự nữa. Điền Tú Hoa đang mải mê với con số 780 lượng bạc mà Điền Đại Hoa vừa vẽ ra. Mộ Ta thầm nghĩ, trời đất, nếu một năm nó kiếm được cả ngàn lượng bạc thì sao? Số tiền này nhất định phải rơi vào tay mình, không thể để con nhỏ chết tiệt kia giữ được. Hèn gì dạo này nó trông xinh đẹp hẳn ra, chắc chắn là dùng tiền đó mua đồ xa xỉ rồi. Thấy Tô Khuynh Nhan bước vào, Điền Tú Hoa lập tức đổi giọng, giả vờ sứt mướt, Khuynh Nhan Con về thật đúng lúc. Mau đưa bạc đây, cha con vừa rồi bị nhiễm phong hàn đang nằm liệt giường, cần tiền mời đại phu đây này. Mụ ta tưởng rằng lấy cớ Tô Giản giữ bị bệnh sẽ khiến Khuynh Nhan không thể từ chối, nếu nàng không đưa tiền sẽ bị gán tội bất hiếu. Tô Khuynh Nhan nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc, điền nương từ nói gì lạ vậy? Một đứa trẻ bị các người đuổi khỏi nhà như tôi thì lấy đâu ra bạc? Điền Đại Hoa đứng bên cạnh nhẩy dựng lên, ngươi đừng có mà giả bộ. Ta tận mắt thấy ngươi trên chân bán bánh rán kiếm được bộ tiền. Làm sao mà không có bạc được? Ta khuyên ngươi nên nghe lời cô cô ta, mau nộp bạc ra đây cho xong chuyện.